Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư. Chiều 1.121, tăng võ hồn. Đám người dược lão súng lại xem xét, đều kinh ngạc. Chỉ thấy phía trên có vài chục loại tài liệu, trong đó tài liệu cao cấp nhất là thất phẩm đỉnh cấp, không có loại nào không chân quý. Diệp thiếu ngươi đây là? Nội tâm dược lão hơi động, hắn biết rõ Diệp Huyền có tạo nghệ luyện dược rất mạnh. Một luyện dược sư muốn mua tài liệu cũng chỉ có thể nói hắn muốn luyện dược. Ân, vừa đạt được tài liệu tốt chuẩn bị luyện chế một ít đan dược dùng diệp huyền gật gật đầu không có dấu diếm nếu như không ngoài sở liệu chỉ cần đan dược luyện chế thành công thực lực huyền quang các chúng ta sẽ tăng lên một bậc đan dược gì thần kỳ như thế mọi người âm thầm khiếp sợ nhưng lại tin tưởng diệp huyền không nghi ngờ trên đường đi diệp huyền đã làm mọi người tin phục huyền diệp tài liệu của ngươi chân quý nhưng ở phủ thiên đô vẫn có đủ sao chuyện này cho ta trong ba ngày sẽ có tô tú nhất gật đầu nói ra dược lão ta cần dụng cụ luyện chế cần thiết người hỗ trợ bố trí một phen. Còn lục ly đại sư, ta cần bố trí mấy trận vân. Ngươi và dược lão liên thủ chuẩn bị cho ta. Diệp Huyền nói với dược lão. Đồng lão phải câu. Hắn muốn luyện chế kỳ thật chính là hoàng tâm đan. Hoàng tâm đan là đan dược bát phẩm, dùng huyền thức thất phẩm của hắn khó có thể luyện thành. Đương nhiên, Diệp Huyền luyện chế cũng không thể là hoàng tâm đan nguyên gốc, chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Cho dù như thế cũng cần chuẩn bị trước. Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, Diệp Huyền quay lại phòng và cầm một linh dược trong tay. Linh dược cong và dài như mãng xà, toàn thân xanh biếc, trong nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh đáng sợ. Linh dược này là Bất Tử Thảo trong ba loại tài liệu do Lâm Thiên dùng đổi trùng Tôn Đan. Bất Tử Thảo, linh dược thất giai đỉnh cấp, sinh trưởng tại rừng rậm có khí tức sinh mệnh nồng đậm, là chủ tài Bất Tử Đan thất phẩm. Công hiệu Bất Tử Đan như tên, có thể giúp Vũ Vương thất giai sau khi trọng thương có thể khôi phục toàn thịnh trong thời gian ngắn, thường thế khỏi hẳn vô cùng nghịch thiên. Trừ việc đó ra, Bất Tử Đan có tác dụng trị liệu với Vũ Hoàng bắt giai rất tốt. Cho dù không luyện thành đan dược, bất tử thảo đơn thuần cũng có tác dụng trị liệu cực mạnh. Bởi vậy bất tử thảo mặc dù chỉ là linh dược thất giai, nhưng là bảo vật cường giả truy cầu. Diệp Huyền hiện tại không có bị thương, mục đích hắn lấy bất tử thảo ra không phải chữa thương, cũng không phải luyện dược, mà là vì hắn muốn tăng võ hồn lên. Sinh mệnh võ hồn muốn đạt được tăng lên, trừ hồn tinh ra còn cần bảo vật chứa tính mạng chi lực cực mạnh, không biết bất tử thảo có đủ hay không. Vì tăng mạnh võ hồn tăng lên, trên người Diệp Huyền có một ít hồn tinh thực vật. Hắn chỉ thiếu bảo vật tính mạng chi lực cho nên mới không thử đột phá. Hôm nay rốt cục đạt được một cây bất tử thảo nên Diệp Huyền muốn thử. Đầu tiên hắn cầm hồn tinh màu xanh. Hồn tinh này chính là hồn tinh thiên đẳng thụ lục giai. Diệp Huyền kết hồn quyết rút hồn lực trong thiên đẳng thụ rót vào trong võ hồn của mình. Cành liễu trong đầu Diệp Huyền không ngừng chập chờn, có chút sáng lên. Táng mạng võ hồn chỉ dài một thước lại sinh trưởng chậm chạp. Một trồi xanh xuất hiện và tánh mạng chi khí nồng đậm lan ra xung quanh. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu phát hiện khí tức này nên xuất hiện trên vai Diệp Huyền, nó thoải mái hít mắt hưởng thụ khí tức sinh mệnh nồng đậm và dên gì không thôi. Hồn niệm trong hồn tinh thiên đẳng thụ trợ giúp sinh mệnh võ hồn sinh trưởng từ một thước dài tới ba thước. Khí tức sinh mạng khổng lồ bao phủ táng mạng võ hồn. Cùng lúc đó đạo hồn tinh thứ ba dần dần hình thành. Tốc độ tinh hoàn hình thành thập phần chậm chạp, mãi cho đến khi hồn tinh thiên đằng thụ biến mất cũng chỉ hoàn thành một nửa. Mất đi tinh hoàn thiên đàng thụ ủng hộ nên nhanh chóng bất ổn nên tùy thời sẽ sụp đổ. Quả nhiên không đủ. Diệp Huyền lập tức chuẩn bị bất tử thảo và nuốt vào. Oanh, lúc này táng mạng chi lực của Diệp Huyền tăng lên, lực lượng sinh mệnh tăng lên rất mạnh. Ký thức sinh mệnh không ngừng gia trì tinh hoàn và nó ngưng thực hơn trước. Cuối cùng táng mạng chi lực của bất tử thảo sắp biến mất không còn, tinh hoàn thứ ba của Diệp Huyền cũng ngưng tụ thành công. Nguy hiểm thật, ngay cả bất tử thảo suýt nữa không đủ gia trì sinh mệnh võ hồn đạo hình thành tinh hoàn thứ ba. Diệp Huyền đổ mồ hôi lạnh khắp bản thân. Ta biết rằng võ hồn bình thường đột phá tam tinh chỉ cần hấp thu hồn tinh tam giai là đủ. Mà tánh mạng hắn Võ Hồn chẳng những hấp thu hồn tinh lục giai, càng hấp thu một gốc bất tử thảo thất giai lúc này mới khó khăn lắm thành công, độ khó to lớn làm Diệp Huyền lưu lưỡi. Tâm thần của hắn cũng bao phủ táng mạng Võ Hồn, táng mạng Võ Hồn đột phá đến tam tinh còn dài hơn lúc trước, từ một thước sinh trưởng đến ba thước, cành liễu giống như dây leo và mọc ra từng phiến lá xanh biếc, trên phiến lá còn có hoa văn phức tạp, việc làm cho Diệp Huyền giật mình xảy ra, sinh mệnh Võ Hồn trên đầu hắn hóa thành hào quang màu xanh lục trực đâm vào nam thạch trên mặt đất tạo thành cái động giống như đâm vào đậu hủ điều này sao có thể Diệp Huyền giật mình không nhỏ thân là luyện hồn sư Diệp Huyền quá hiểu về võ hồn võ hồn là cái gì nó chính là năng lượng đặc thù võ hồn hình thành như thế nào trên đại lục thiên huyền hôm nay còn không biết được nhưng có rất nhiều luyện hồn sư đều đồng ý một khả năng đó chính là võ hồn vào vô số năm trước khi đó tổ tiên nhân loại tàn lưu lại ghen năng lượng trong thân thể nhân loại cũng giống huyết mạch yêu tộc có thể kích phát trong điều kiện đặc biệt Đồng thời luyện hồn giới trên đại lục Thiên Huyền cũng tán thành cách nói này, ví dụ như võ hồn không cách nào rời khỏi thân thể sinh tồn độc lập, đồng thời võ hồn cũng không có trực tiếp công kích thực thể, phải dựa vào huyền lực hoặc huyền nguyên phát động. Ý tứ này rất đơn giản, đó là nếu võ hồn của võ giả là ngọn lửa cũng không thể đốt trái người khác, bởi vì võ hồn nhiều nhất chỉ có võ hồn chi lực đặc biệt, không cách nào tác dụng lên thực tế. Nếu võ hồn võ giả là một con âm phong lang, như vậy âm phong lang cũng không có khả năng đánh chết người, nhưng rất nhiều tình huống người ta phát hiện Sau khi võ giả có võ hồn hỏa diễm chết đi sẽ đốt cháy đối thủ, hoặc là phóng thích âm phong lang võ hồn cắn chết đối phương. Chương 1122, cường độ kinh người. Đó là bởi huyền lực của người chết kết hợp với hồn lực mới giúp võ hồn công kích, nói cho cùng vẫn là huyền lực công kích. Nhưng vừa rồi Diệp Huyền cảm giác mình không có thúc dục huyền nguyên, trực tiếp dùng sinh mệnh võ hồn chọc thùng thùng mặt đất. Chẳng lẽ lý luận võ hồn trên đại lục Thiên Huyền đều là sai lầm? Diệp Huyền không thể không suy nghĩ, trong ba đại võ hồn Thôn phệ võ hồn và sinh mệnh võ hồn đều đánh vỡ quy luật tồn tại của luyện hồn giới đối với võ hồn. Việc này làm diệt huyền khiếp, nhưng không thể nói là hai quy luật sai lầm. Võ hồn là cái gì? Nguyên lý hình thành như thế nào? Tất cả những việc này cho dù hắn là tiêu dao hồn hoàng cũng không hiểu. Hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần. Kiếp trước hắn bởi vì tu vi võ đạo không được nên mất sớm, hắn không đạt tới hồn đế cửu phẩm. Hiện tại hắn cân nhắc lý luận thâm ảo như vậy là không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy hứng thú, chính là cường độ của sinh mệnh võ hồn. Vì kiểm tra cường độ táng mạng võ hồn, Diệp Huyền mang các loại tài liệu cứng chắc ra thí nghiệm, Huyền Thiết tứ giai, Thép Vân Thủ ngũ giai, kể cả Hắc Diệu Thạch lục giai, thậm chí liền tài liệu thất giai cứng rắn cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh võ hồn xuyên thấu. Cuối cùng Diệp Huyền xuất ra một thanh Huyền binh thất phẩm, lúc này mới ngăn cản táng mạng võ hồn, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Huyền binh tổn hại trong tay, Diệp Huyền không dám tin nổi, sinh mệnh võ hồn xuyên thấu cực mạnh, có thể nói biến thái. Huyền binh thất giai trong tình huống không kích hoạt cũng bị xuyên thấu ngay lập tức, chỉ có kích phát mới có thể không bị hư hại. Bởi vậy có thể thấy được chỉ cần là vũ vương thất giai vội vàng không chuẩn bị và bị sinh mệnh võ hồn đánh lén, cho dù hắn có hộ giáp thất giai trên người cũng rất có thể bị xuyên thủng, bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Về phần huyền binh bát giai, Diệp Huyền không có thử, bởi vì cường độ huyền binh bát giai hơn xa huyền binh thất giai. Sau khi kích phát huyền binh thất giai đã có thể ngăn cản tám mạng võ hồn, như vậy huyền binh bát giai có thể ngăn cản hoàn toàn qua hai ngày sau, hắn muốn luyện chế hoàng tâm đan, bởi vậy hắn cần trong thời gian ngắn gia tăng huyền thức, như vậy mới có thể luyện chế thành công. hắn tu luyện mấy ngày, diệp huyền cảm giác được có lẽ đám người dược lão đã chuẩn bị xong, hắn có thể khai lò luyện đan. tương hoa vinh quản sự, đám người dược lão chuẩn bị thế nào rồi? diệp huyền vừa ra ngoài đã tìm tương hoa vinh, hắn hỏi thăm. diệp thiếu, vật phẩm ngươi muốn chuẩn bị đều được đám dược lão chuẩn bị tốt, cũng đang chờ ngươi. tương hoa vinh trả lời ngay nói, đòn lấy còn nói thêm, diệp thiếu. Những ngày qua quản sự khoa hộ tịch quản chấp sự vẫn muốn gặp ngươi. Quản chấp sự. Diệp huyền cao mày. Tương Hoa Vinh cười khổ nói. Đúng, mỗi ngày hắn tới một lần, còn chờ ngươi một thời gian ngắn. Bây giờ hắn đang ở phòng khách đấy. Quản vĩ có thể nói là người duy nhất huyền quang các là bọn họ mở. Hơn nữa đối phương cũng là chấp sự khoa hộ tịch nên có quan hệ trong phủ thiên đô, làm cho Tương Hoa Vinh cảm thấy lo lắng. Ta đi qua xem. Diệp huyền cũng không biết mục đích của quản vĩ, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, đi qua sẽ rõ. Từng hòa vinh dẫn dắt, Diệp Huyền đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên quản vĩ đang ngồi uống trà với Tô Tú Nhất, Tô Các Chủ, ngươi có việc quan trọng thì đi làm đi, một mình ta ở đây là được. Diệp Huyền tiến vào, Tô Tú Nhất đang ngồi đối diện quản vĩ nghe được tiếng bước chân của hắn liền quay đầu nhìn sang, cười nói, Diệp Thiếu, người xuất quan. Thái độ quản vĩ vô cùng cung kính, không dám có chút ác liệt. Diệp Huyền cảm giác tình huống trên người hắn và nói, xem ra hồn nguyên quản chấp sự đã tốt hơn không ít, việc này đã tại Diệp Thiếu chỉ điểm nếu như không phải Diệp Thiếu chỉ điểm thì ta chết thế nào còn không biết. Trên mặt Quản vị kích động, hắn nghe theo Diệp Huyền trị liệu cùng với phục dụng dược vật trị liệu. Những ngày qua Quản Vi phát hiện mình khôi phục kinh người, chẳng những có thể đủ nhẹ nhõm ngưng tụ Huyền Nguyên, hơn Huyền Nguyên ngưng trệ nửa năm không tiến bộ cũng có tăng lên làm bọn họ mừng như điên. Diệp Huyền cười cười, đi thẳng vào vấn đề. Không biết Quản chấp sự lúc này tới đây là có việc gì, Quản chấp sự lúc này mới nói, Diệp Thiếu, chuyện trung tâm giao dịch trước đó không lâu rất náo động ta đã nghe các ngươi nói đổi tú nhất các thành huyền quang các ta muốn hỏi diệp thiếu là huyền quang các ở trung tâm giao dịch có phải là huyền quang các bán trùng tôn đan hay không nội tâm tô tú nhất chấn động ánh mắt hắn lạnh lẽo diệp huyền cau mày hắn biết quản vĩ tới làm gì quản vĩ cảm nhận được hào khí quỷ dị trong phòng nên nói diệp thiếu ngươi đừng hiểu lầm ta hỏi vấn đề này không có bất cứ mục đích gì ta chỉ muốn xác nhận có đúng hay không bởi vì theo ta được biết phủ thiên đô chúng ta kể cả các khu vực gần phủ thiên đô đều không có huyền quang các chỉ có Diệp thiếu người lần trước nói với ta là Huyền Quang các chuẩn bị khai trương. Diệp Huyền nghe quản vĩ giải thích, trong lòng nghi hoặc, xem vẻ mặt hắn không có ác ý nhưng tại sao lại tới đây hỏi chuyện này. Diệp Huyền không có khẳng định trả lời, chỉ cao mày nói, đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào. Quản vĩ lập tức nói ra, là như thế này, Diệp thiếu, người nên biết ta có thể làm chấp sự hộ tịch kỳ thật sau lưng cũng có thế lực ủng hộ, hơn nữa thế lực này ủng hộ ta rất lớn. Diệp Huyền lặng lặng nghe, hắn muốn biết quản vĩ sẽ nói gì. Quả nhiên thấy Diệp Huyền không có hỏi thăm, Quản Vĩ liền tiếp tục nói. Tô Các Chủ đi vào khu thành Tây chưa tới một tháng, ta rất sớm nghe nói qua. Theo ta được biết, Tô Các Chủ mở tú nhất các là thế lực tán tu, cũng không có đại gia tộc trèo trống. Quản Vĩ nghiêm túc nhìn Tô Tú nhất, nói ra. Tô Các Chủ vô cùng rõ ràng. Một thế lực muốn phát triển tại Phủ Thiên Đô nếu không có thế lực chống đỡ sẽ có khăn cỡ nào, đặc biệt là diệt thiếu các người làm doanh động lớn tại trung tâm giao dịch, có thể nói các thế lực sẽ nhìn chằm chằm vào các người. Thế lực sau lưng ta vô cùng có hứng thú với đan dược này, cho nên ta. Ngươi đã truyền tin tức huyền quang các ra ngoài. Quản vĩ còn chưa nói xong, Diệp Huyền nghe từ đó, ánh mắt lạnh bút và hỏi một câu. Trên người hắn phóng thích khí thế khủng bố, hiển nhiên hắn giờ tê tức giận. Chương 1123, đan dược thất phẩm. Quản vĩ lập tức cảm giác mình như lâm vào hầm băng, toàn thân băng hàn, hắn nhìn Diệp Huyền, trong nội tâm sinh ra sợ hãi không tên sinh ra từ đáy lòng của hắn. Kỳ thế trên người Diệp Huyền quá kinh khủng. Quản vĩ chưa từng có nhìn thấy qua, một thiếu niên có thể phóng thích ra khí tức khủng bố như thế. Hiện tại người đứng trước mặt hắn không phải thiếu niên 20 tuổi, mà là vương gia ở địa vị cao chấp trường bá quyền, khí tức này làm cho hắn không thở nổi. Sắc mặt quản vĩ trắng bệch, gấp nói gấp: "Diệp thiếu, ngươi hiểu lầm, ta không có nói tin tức các ngươi cho thế lực sau lưng biết." Sợ Diệp Huyền không tin, quản vĩ lập tức giơ tay lên và nghiêm túc nói: "Quản vĩ cam đoan, tuyệt đối không có nói tin tức ân nhân Diệp thiếu và Huyền Quang các, ta không nói cho ai cả." Nếu không quản vĩ ta chắc chắn bị thiên lôi đánh chết, ngũ lô anh đỉnh, chết không ơn lành. Quản vĩ nói ra lời này làm gương mặt Diệp Huyền hơi động, quản vĩ thể đã phận dụng một tí niệm, mặc dù nói lại lời thể này không thành hiện thực nhưng vẫn có khả năng linh nghiệm rất lớn. Võ giả bình thường không dám nói như vậy. Cương mặt Diệp Huyền hòa hoãn, hắn nói: "Vậy ngươi là có ý gì?" Lúc này hắn không rõ ý của quản vĩ. Quản vĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán và nói: "Ý của ta chính là muốn đưa ra một đề nghị với Diệp thiếu, nếu như Diệp thiếu nguyện ý" ta có thể dẫn tiến thế lực sau lưng cho người biết, song phương hợp tác. nếu như Diệp thiếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối không nói một câu, cho dù là thế lực của mình cũng không biết. thì ra là thế, nội tâm Diệp Huyền hơi động, hắn suy nghĩ một lúc và nói, tạm thời không cần a. quản vĩ hít sâu một hơi, nếu như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nói tin tức Huyền Quang Các nửa câu. Diệp Huyền cười, ngươi không nói trong những ngày này là được, kỳ thật Huyền Quang Các sẽ khai trương trong vài ngày nữa. Hực cái gì? quản vĩ nghe xong liền chấn động gần đây huyền quang các huyên náo phong ba to lớn như thế, Diệp thiếu còn dám khai trương, quản vĩ có chút không dám tin, nếu như vậy vào ngày khai trương ta sẽ tới tham gia." Quản vĩ nói vài câu sau đó rời đi. Rời khỏi tú nhất Các, quản vĩ hít sâu một hơi, Diệp thiếu tuyệt đối không phải người bình thường, khá tốt ta trước kia không nói tin tức của Diệp thiếu, nếu không, quản vĩ rung động, vừa rồi hắn bị khí tức của Diệp Huyền trấn nhiếc và có cảm giác như gặp tử thần, khí thế loại này hắn chỉ gặp trên người cường giả đỉnh cấp trong phủ Thiên Đô. Thứ này người bình thường không có được, hơn nữa Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, tu vi đã đáng sợ như thế, hơn nữa hắn có tạo nghệ khủng bố ở phương diện luyện hồn, luyện dược, quản vĩ không nghĩ ra có gia tộc nào trong phủ thiên đô có thể đào tạo ra Diệp Huyền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Huyền lai lịch tuyệt đối cực kỳ thần bí, thậm chí có thể ở địa vực cao hơn phủ thiên đô. So sánh với thần phục thế lực sau lưng, quản vĩ vẫn cảm thấy tính mạng quan trọng hơn. Cáo biệt quản vĩ, Diệp Huyền nhanh chóng đi tìm đám người dược lão hắn xem căn phòng bọn họ bố trí như thế nào. Diệp Huyền lúc này tươi cười thỏa mãn. ba người Lục Ly, Dược Lão, Đồng Lão liên thủ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Diệp Huyền nghĩ tới chuyện lúc nãy, cải lương không bằng bạo lực, bắt đầu thôi. Diệp Huyền không có ngừng, lập tức bắt đầu luyện chế. từng tài liệu bị Diệp Huyền mang ra khỏi chữ vật giới chỉ, mỗi khi xuất ra một phần, nội tâm Diệp Huyền càng lắng đạo. thời điểm chuẩn bị các loại tài liệu, tâm Diệp Huyền chẳng khác gì nước giếng yên tĩnh. đám người Dược Lão đồng ý với Diệp Huyền lúc này cả đám kích động đứng đó sau một khắc hai tay Diệp Huyền chấn động luyện hỏa đại trận mở ra từng đám hỏa diễm thiêu đốt lò đan cùng lúc đó hai tay Diệp Huyền không ngừng kết pháp quyết từng cốc linh dược bị hắn không chế rơi vào trong lò đan động tác của hắn vô cùng ưu mỹ lục ly đại sư há to mồm hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền luyện chế đan dược lần thứ nhất phát hiện luyện dược sư luyện đan còn có thể tràn ngập say mê như thế đồng lão không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền luyện đan hắn vô cùng chăm chú và cảm khái kích động nhất chính là dược lão hoàn mỹ quả thực là hoàn mỹ thân là luyện dược sư thất phẩm lần thứ nhất phát hiện luyện chế đan dược còn có thể đạt tới trình độ này mỗi động tác của Diệp Huyền vô cùng kinh điển thao tác như sách giáo khoa làm cho dược lão kích động không kiểm chế được tuy hắn trở thành luyện dược sư thất phẩm thời gian đã lâu nhưng hắn luyện chế so với Diệp Huyền luyện chế thì hắn chỉ đạt tiêu chuẩn mà thôi mà Diệp Huyền làm quá hoàn mỹ cả hai hoàn toàn không cùng cấp bậc Diệp Huyền luyện chế có thể cảm giác tất cả toàn bộ tâm thần của hắn đắm chìm trong luyện chế. Hắn kiếp trước là luyện dược sư đề cấp, hắn biết rõ làm thế nào mới có thể luyện một viên đan dược thất phẩm tới mức tận cùng. Hơn nữa mỗi động tác của hắn vô cùng nhu hòa. nửa canh giờ sau, quanh trong lò đan có mùi thơm sinh ra, hương thơm thấm vào ruột gan, linh dược chấn động vô cùng mãnh liệt. thành công, dược lão âm thầm liếu lưỡi. hôm nay hắn luyện chế đan dược thất phẩm không có hai canh giờ không hoàn thành, hơn nữa xác suất thành công không quá ba thành. nhưng diệp thiếu dược lão cười khổ, cùng là luyện dược sư nhưng người và người tranh lệch quá lớn. Diệp Huyền sờ lên lò đan và lấy đan dược ra. Diệp thiếu, đây là đan dược gì? Dược lão hiếu kỳ hỏi thăm, bởi vì hắn căn bản không biết Diệp Huyền đang luyện đan dược gì. Khắc thức đan thất phẩm. Quách thức đan. Dược lão khẽ giật mình. Diệp thiếu luyện chế đan dược này làm gì? Quách thức đan có thể gia tăng huyền thức của võ giả và luyện dược sư lên rất lớn, bởi vì công hiệu của nó có hạn, bởi vậy không truyền lưu rộng rãi trong đan dược. Diệp Huyền cười cười. Biết rõ rực lão nghi hoặc, nhưng hắn không giải thích, lúc này luyện chế lò thứ hai, sau nửa canh giờ lại hoàn thành lần hai. Diệp Thiếu, đây là đan dược gì? Hỏa Nguyên Đan thất phẩm. Dược lão càng buồn bực, Hỏa Nguyên Đan có tác dụng trợ giúp võ giả gia tăng độ cảm ứng với hỏa diễm và đan dược, có công hiệu nhất định với không chế, tuy loại đan dược này chỉ có võ gia hỏa hệ mới dùng, Diệp Thiếu luyện đan dược này làm gì? Kế tiếp, Diệp Huyền lại phân biệt luyện chế ra vài loại đan dược thất phẩm. Chương 1124 Hoàng tâm đan, 1. Mỗi một chủng đan dược đều làm dược lão buồn bực không thôi, bởi vì Diệp huyền trước kia nói luyện đan dược, một khi thành công có thể gia tăng thực lực chỉnh thể của huyền quang cắt lên một bậc thang, nhưng cho tới bây giờ hắn không có làm thế. Sau khi luyện chế hoàn thành lần nữa, Diệp huyền không có lại luyện chế, hắn khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Dược lão, người gọi tô các chủ tới đây, luyện chế kế tiếp cần hắn hỗ trợ, đồng thời hắn phân phó dược lão một câu. Tình dược lão không rõ Diệp Huyền cần Tô Tú Nhất hỗ trợ thế nào nhưng lại đi gọi đối phương. Tô Tú Nhất bị gọi vào phòng luyện chế cũng không hiểu ra sao, hắn không biết gì về luyện chế đan dược, hoàn toàn không rõ chính mình có thể giúp Diệp Huyền cái gì. Rất nhanh Diệp Huyền mở mắt ra. Các vị, lát nữa tà luyện chế đan dược là đan dược bát phẩm, cho nên cần các vị ủng hộ. Diệp Huyền vừa dứt lời, mọi người ngạc nhiên ngây người. Đan dược bát phẩm, này, Diệp Thiếu, chúng ta có thể luyện thành đan dược bát phẩm sao? Ngươi chỉ là Vũ Vương thất giai nhất trọng à?" Dược lão khó có thể tin nói ra, hắn không nghĩ ra Diệp Huyền triệu tập bọn họ tới nơi này là vì luyện chế đan dược bát phẩm. Đan dược bát phẩm chỉ là luyện dược sư hoàng cấp mới có thể luyện chế, một khi xuất hiện, cả phủ Thiên Đô sẽ oanh động lớn. Bất cứ luyện dược sư hoàng cấp nào cũng là nhân vật nghịch thiên, đại nhân vật như vậy cho dù tại huyền vực cũng có địa vị cao. "Vì cái gì không thể thành công, Dược lão, chẳng lẽ ngươi quên thời điểm ta luyện chế trùng tôn đan hay sao?" Diệp Huyền như cười mà không cười hỏi một câu dược lão và đông lão vô cùng giật mình. lúc này bọn họ nhớ tới lúc diệp huyền luyện chế trùng tôn đan lục phẩm thì hắn chỉ là vũ tông ngũ giai tam trọng mà thôi. nhưng đan dược lục phẩm là đan dược lục phẩm, đan dược bát phẩm là đan dược bát phẩm. giống như võ giả, đan dược càng về sau muốn tăng phẩm chất càng gian nan, căn bản không phải phía trước có thể so sánh. các ngươi nghe ta là được. diệp huyền tự tin cười cười, hắn nói với đám diệp lão. cấp bậc luyện dược sư và đẳng cấp võ giả có quan hệ mật thiết với nhau cấp bậc luyện dược sư không có vượt qua đẳng cấp võ giả, nhưng Kiếp trước Diệp Huyền đã đánh vỡ quy luật này, kiếp trước hắn cũng chỉ là vũ hoàng bát sai, luyện hồn sư bắt phẩm nhưng lại là luyện dược sư cửu phẩm được luyện dược sư hiệp hội thừa nhận, hơn nữa mời làm trưởng lão danh dự, hắn đương nhiên có thủ đoạn cường đại. Ta luyện đan dược là Hoàng Tâm đan, Tô Các chủ, kính xin ngươi phóng thích trận pháp huyền hòa, ta dùng huyền ngươi của ngươi điều khiển trận pháp. Công chờ đám người Tô Tú nhất tiếp tục hỏi thăm, Diệp Huyền đã trực tiếp ra lệnh đồng thời trong tay hắn cầm vài viên đan dược và nuốt vào trong miệng. Quanh, sau khi Diệp Huyền ăn vài viên đan dược thì trên người hắn sinh ra khí tức đáng sợ. Đây là đám người dược lão đã nhận ra Diệp Huyền phục dụng chính là các đan dược hắn luyện chế lúc nãy. Ông trời ơi, thì ra Diệp thiếu luyện chế những đan dược thất phẩm này là vì chuẩn bị luyện chế Hoàng Tâm Đan. Đám người dược lão trợn mắt há hốc mồm. Đây là thủ bút to lớn khó mà tin nổi. Những đan dược thất phẩm kia tuy có tác dụng nhỏ nên ít lưu ý nhưng một khi đặt lên thị trường sẽ tạo thành oanh động lớn, nhưng Diệp Thiếu cũng chỉ dùng những đan dược này luyện chế đan dược khác. Loại chuyện này nếu bị luyện dược sư và đám võ giả biết rõ sẽ nói hắn phá hoại của trời. Đám người dược lão cảm nhận rõ sau khi Diệp Huyền phục dụng đan dược, khí tức trên người Diệp Huyền càng mạnh hơn nữa, bọn họ không thể nhận ra. Quách Tức đan có thể tăng tính kéo dài của luyện dược sư, có tác dụng tăng cường điều khiển. Hỏa Nguyên đan có thể tăng cường tính mẫn cảm của luyện dược sư vơi hỏa diễm và tăng uy lực điều khiển hỏa diễm. Phân dược đan có thể gia tăng lực nhận biết của luyện dược sư với đan dược. Dược lão thì thào tự nói, hắn nói mỗi câu càng kích động hơn một phần. Dù theo Diệp phục dụng nhiều đan dược như vậy, đến lúc đó huyền thức, độ điều khiển hỏa diễm và khốn chế linh dược của Diệp thiếu sẽ tăng lên cực lớn. Lúc trước Diệp thiếu dễ dàng luyện chế đan dược thất phẩm, nếu như lại tăng từ cơ sở lên cao hơn, như vậy cũng không phải không có khả năng luyện chế đan dược bát phẩm. Thời điểm dược lão vô cùng kích động, hình ảnh khác xuất hiện trong mắt làm dược lão như rớt cả trong mắt ra ngoài. Một đám hỏa diễm hư vô xuất hiện trong tay Diệp Huyền, nhiệt độ trong phòng tăng lên cả trăm độ, nội tâm mọi người xuất hiện cảm giác sợ hãi, kể cả Tô Tú nhất là Vũ Hoàng Bát Sai nhìn thấy thiên hỏa cũng cảm giác được có nguy hiểm. Ngọn lửa này, thiên hỏa, là thiên hỏa. Dược lão lập tức tỉnh ngộ, đây là thiên hỏa Diệp Huyền đánh lui bóng đen phệ hồn tộc. Nội tâm Lục Ly đại sư cũng kinh ngạc, hắn có được địa hỏa trong tay, Diệp Huyền phóng thích hỏa diễm ra ngoài làm địa hỏa trong người hắn lạnh run như thần tử gặp đế phương, lập tức ẩn nấp vô tung vô ảnh lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Thời điểm đám người dược lão khiếp sợ, Diệp Huyền nghiêm túc và lấy trận bàn ra, hắn đặt tại các nơi hẻo lánh đặc biệt của gian phòng. Mỗi người các người đứng trên trận bàn, hơn nữa phóng xuất huyền thức và huyền nguyên cường đại nhất của mình, bất chấp giật mình, biết rõ tầm quan trọng của việc này, đám người dược lão nhanh chóng nghe theo Diệp Huyền phân phó, bọn họ đứng lên trận bàn. Lúc này trận vân bao phủ bọn họ và kết nối với nhau, ngũ hành thiên cương trận, Lục Ly lập tức giật mình nói ra. Ngũ hành thiên cương trận là trận pháp công kích cường đại, có thể kết nối huyền nguyên, huyền thức của 5 người với nhau, phát huy ra uy lực vượt qua 5 người, là trận pháp chiến đấu cường đại. Diệp Huyền bố trí trận pháp này tương tự Ngũ hành thiên cương trận, nhưng Lục Ly cẩn thận quan sát vẫn phát hiện khác nhau. Lục Ly không biết, trận pháp này đúng là có liên quan tới Ngũ hành thiên cương trận, điểm không giống đã bị Diệp Huyền cải tạo. Trận pháp này có thể kết hợp huyền nguyên, huyền thức 5 người và 1 người. Kỳ thật Diệp Huyền mượn nhờ lực lượng đám người Tô Tú nhất luyện chế Hoàng Tâm Đan nếu như việc này làm các cường giả đỉnh cấp nhìn thấy nhất định sẽ chấn động. Diệp Huyền lần này luyện chế lợi dụng trận vân, luyện khí, luyện đan, luyện hồn các phương diện để gia tăng khả năng thành công. Thời điểm bọn họ kinh hồn chưa định, Diệp Huyền đã khai lò luyện chế Hoàng Tâm Đan. Chiêu 1125 Hoàng Tâm Đan hai, hắn ném các loại linh dược vào trong lò đan. Ánh mắt hắn ngưng trọng và dùng linh thức quan sát. đúng như dược lão đã nói lúc trước, dù hắn hiện tại là phu Vương thất giai nhất trọng, nhưng Huyền Thức không kém gì luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong. Nhưng dù sau khoảng cách luyện dược sư bắt phẩm còn không ít, chỉ cần luyện chế có sai lầm sẽ thất bại trong căng tấp. Cả quá trình Diệp Huyền làm thập phần cẩn thận, không dám có một tia sơ xuất, cho dù là quá trình tinh luyện cũng làm thật kỹ càng. Bởi vì tu vi không đủ cho nên nhiều chỗ không thể đạt tới, nhưng kiếp trước Diệp Huyền là luyện dược sư cửu phẩm nên động tác rất đúng lúc, hắn dùng huyền thức điều khiển chỗ không đủ. Thời gian dần dần trôi qua, quá trình dung hợp đang diễn ra. Bởi vì có ngũ hành thiên cương trận, Đám người dược lão đều có thể cảm giác được mỗi thao tác của Diệp Huyền. Đám người dược lão kích động cảm nhận tất cả, sắc mặt ửng hồng không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Sau khi luyện chế vượt qua một giờ, đột nhiên Diệp Huyền xuất ra thiên tâm hoàng quả. Sau đó hắn dung nhập vào trong lò đan. Ông! Thiên tâm hoàng quả vừa tiến vào lò đan, cả lò đan chấn động, linh dược bát dai có năng lượng quá mạnh. Tạch tạch tạch! Trong lò đan sinh ra vết dạn rất nhỏ. Không tốt, Diệp Huyền vô cùng kinh hãi. Lò đan của hắn có phẩm dai không thấp, nhưng dù sao không phải lò đan đặc biệt cao giai. lúc này bị phô tận dung hỏa và thiên tâm hoàng quả song trọng trùng kích nên sắp khôn thừa nhận được nữa. Đam người dược lão cũng phát hiện tình huống này và kinh hãi, bọn họ không có biện pháp nên chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh. Tâm thần diệp huyền trầm xuống, không thể để lò đan nổ tung, một khi nổ sẽ làm lâu hoàng tâm đan bị phế, mà thiên tâm hoàng quả chỉ có một quả, cơ hội chỉ có một lần, hắn không có khả năng tìm được thiên tâm hoàng quả thứ hai. Phải nghĩ biện pháp trong mắt Diệp Huyền có lệ quang lóe sáng, hắn ném một viên tinh thạch vào trong lò đan, tiên tinh thạch rơi vào vô tận dung hỏa và hòa tan rất nhanh, cuối cùng hóa thành chất lỏng óng ánh bao phủ vết nứt. đồng thời Diệp Huyền nhanh chóng đánh ra từng thủ quyết, phủ văn quỷ dị không ngừng xoay tròn quanh lò đan. chỉ nhớ nguyên tinh, Diệp thiếu đây là, Lục Ly là người phản ứng đầu tiên, trong mắt không ngừng mở to, Diệp thiếu luyện đan, nhưng phải phòng ngừa lò đan nô tung. ông trời ơi, nếu như có thể. Lục Ly đã sớm khiếp sợ nói thành lời, nhưng hắn biết tính nghiêm trọng của sự việc liền thu liễm tâm thần, ngăn chặn khiếp sợ, không ngừng phóng xuất huyền thức cường đại dung nhập vào quá trình luyện chế. Và lúc này trên mặt Diệp Huyền đầy mồ hôi, nhưng luyện chế Hoàng Tâm Đan đã vượt qua cực hạn của hắn, hơn nữa còn phải luyện chế lò đan phòng ngừa nó nổ tung, nếu như không phải trước đó luyện chế Ngũ Hành Thiên Cương trận, mượn nhờ lực lượng đám người Lục Ly luyện chế thì có thể đã thất bại từ lâu. Lúc này không thể thất bại nhưng tình huống vô cùng nguy hiểm. Thời gian dần trôi qua, Lúc này dược tính thiên tâm hoàng quả đã bị đề luyện ra và dung nhập vào trong nước thuốc lúc trước, Diệp Huyền vội vàng sử dụng thu đan quyết. Một viên đan dược chậm rãi bay ra khỏi lò. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó lò đan vừa luyện chế lại chấn động, phía trên có nhiều vết dạn, hiển nhiên nó sắp không chịu nổi. Mặc kệ, Diệp Huyền hung ác, liền điên cuồng thu đan, hai tay đánh ra mười thủ quyết và dắt Huyền thức vào lò đan. Đúng lúc này, oanh, cả lò đan lốt cục không thừa nhận nổi áp lực và nổ tung vô số mảnh vỡ bắn ra khắp nơi làm mọi người né tránh. ông. cùng lúc đó ngũ hành thiên cương trận hơi chấn động. mọi người chặt đứt liên hệ với nhau. đám người tô tú nhất vô lực ngồi xuống đất và nhìn diệp huyền. thất bại sao? mọi người cảm thấy đáng chát. mà đúng lúc này. ầm ầm trong gian phòng có tiếng nổ mạnh vang lên. ngay sau đó hương thơm thấm vào ruột gan sinh ra. bởi vì luyện chế lúc trước nên toàn thân mọi người vô lực. nghe thấy hương thơm ngát này lập tức cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng. từng đám mây lớn bay lên không trung. thiên địa dị tượng. Là thiên địa dị tượng luyện chế đan dược bát phẩm, chúng ta thành công. Lúc trước dược lão còn vô lực lại nhảy lên, hắn kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt từng hồng. Đám người tô tú nhất cũng hưng phấn. Chỉ thấy gần mười viên đan dược màu vàng rơi xuống, những đan dược này no tròn, phía trên còn có từng đạo vân tối nghĩa. Cuối cùng thành công. Nội tâm Diệp Huyền vô cùng kích động, hắn lật tay thu đan dược vào trong hộp. Nhìn mấy viên đan dược rơi xuống, dược lão không có sông lên, ngược lại là thả lòng một hơi trên mặt còn mang theo thần thái nhẹ nhõm, đồng thời vội vàng nổi xuống nhắm mắt. trước kia hắn nhìn Diệp Huyền luyện chế, chỉ có thể nhìn ra một ít phức tạp, nhưng không hiểu căn bản bên trong, chỉ học tập được một ít gì đó, phản ứng và thủ pháp ứng biến lại không có học được. lần này bởi vì Diệp Huyền mượn Huyền thức của hắn nên hắn hiểu rõ từng quá trình và thao tác trong đó, tất cả đều ranh mạch như hắn tự luyện chế. cơ duyên này vô cùng chân quý. hiện tại Dược Lão đang cảm ngộ quá trình luyện chế trước đó, hắn muốn nhớ kỹ từng động tác vừa rồi. Dược lão có thể khẳng định, tô vi và huyền thức của hắn không đủ, còn không cách nào hoàn thành quá trình trong đó. Chỉ khi nào chờ hắn đột phá đến Vũ Hoàng Bát dai, chỉ cần hắn hiểu ra thủ pháp luyện chế, hắn có nắm chắc cực lớn giúp mình đột phá luyện dược sư bát phẩm. Không chỉ Dược lão, Đồng lão, Lục Ly đại sư, thậm chí kể cả Tô Tú nhất đều nhắm mắt cảm ngộ. Cái gọi là vạn pháp đều thông, Diệp Huyền luyện chế một lần, nhưng bọn họ nhìn thấy thứ càng cao cấp hơn, bọn họ có đốn ngộ thật lớn. Thẳng tới lúc này mọi người mở mắt ra, hiện tại Diệp Huyền cũng khôi phục không ít huyền thức và huyền nguyên, hắn đứng lên. Diệp thiếu, chúng ta thành công sao? Dám người dược lão kích động đi tới. Các vị xem. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, mở hộp ngọc ra, chỉ thấy chín viên đan dược màu vàng no đủ lẳng lặng nằm trong hộp ngọc, khí tức đan dược nồng đậm và đường vân huyền bí bao phủ. Đan dược bát phẩm, quả nhiên là đan dược bát phẩm. sắc mặt dược lão ửng hồng. Những người khác cũng kích động không thôi, tuy bọn họ không phải luyện dược sư, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trong những đan dược này, hương thơm nhản nhạt, nhạt làm huyền nguyên của bọn họ lưu động. Càng ẩn chứa khí tức tại đạo mà đan dược thất phẩm không có. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chiều 1126, đột phá Vũ Hoàng. Cẩn thận đánh giá những đan dược này, dược lão say mê nói. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, những đan dược này có không ít là thượng phẩm. Diệp Huyền lắc lắc đầu nói. Dựa theo tình huống bình thường, một lò hoàng tâm đan có thể ra đan 12 viên, Lúc này bởi vì tu vi không đủ, hơn nữa lò đan có vấn đề, cuối cùng chỉ có 9 viên thành đan, trong đó có vài viên trung phẩm. Dược lão thoáng im lặng luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược, tuyệt đại đa số tình huống hình thành đan dược đều là trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm thập phần thưa thớt, hơn nữa cũng không có khả năng đạt tới 12 viên hoàn mỹ, 9 viên đã là thành tựu tốt. Tuyệt thiếu chỉ là Vũ Vương thất Giai đã thành công luyện ra đan dược bát phẩm, trong đó 6 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm còn không hài lòng, việc này làm dược lão phải im lặng. Diệp huyền không biết dược lão đang nghĩ gì, hắn vung tay lên, bốn viên hoàng tâm đan bay ra và rơi vào tay tô tú nhất, dược lão, đồng lão, còn có lục ly đại sư. Mấy người vô ý thức tiếp nhận, kinh ngạc nói. Diệp thiếu, ngươi đây là... Diệp huyền giải thích nói. Hoàng tâm đan chính là đan dược bắt phẩm, một khi phục dụng có năm thành khả năng giúp vũ vương thất giai tam trọng đỉnh phong tiến vào vũ hoàng bắt dai, về phần sắc xuất cụ thể không khác gì tu vi, sẽ có một ít thay đổi, các ngươi phục dụng bốn viên đan dược đi. Nghe được Diệp Huyền nói thế, tay đám người dược lão run rẩy, suýt nữa rớt Hoàng Tâm Đan xuống đất. Đan dược có thể làm cho Vũ Vương tấn cấp Vũ Hoàng. Ánh mắt mấy người lập tức co rút, toàn thân cảm thấy bay bổng. Qua chân quý, ta không thể nhận. Lục Ly đại sư liên tục quát tay, "Ní, con nữa ta cũng chỉ mới là Vũ Vương thất giai nhị trọng, Hoàng Tâm Đan không có tác dụng với ta." Lục Ly đại sư vừa nói liền trả Hoàng Tâm Đan cho Diệp Huyền, ánh mắt của hắn dày không nỡ và đau đớn. Đan dược cường đại như thế, ai không muốn? Nhưng Lục Ly lại cảm thấy chính mình không đủ tư cách cầm viên thuốc này, loại đan dược này cầm đi trung tâm giao dịch phủ Thiên Đô sẽ tạo thành chấn động khủng bố. Diệp Huyền khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói: "Tất cả mọi người cầm đi, không nên từ chối, sở dĩ ta cho đổi Thiên Tâm Hoàng Quả, hơn nữa luyện chế Hoàng Tâm Đan chính là muốn các ngươi phục dụng, danh khí huyền quang các quá lớn, nếu như không đủ thực lực khó mà bảo toàn cơ nghiệp. Lục Ly đại sư, ngươi bây giờ không đến đẳng cấp, có thể đợi đột phá Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong lại dùng." Viên đan dược này là ngươi nên được. Thực sao? Thần sắc lục ly kích động, hai tay run dẩy, cuối cùng hắn vẫn thu đan dược và nói. Vậy thì đa tạ Diệp thiếu. Huyền Diệp, ngươi nói đan dược này có tác dụng với vũ vương thất giai tam trọng đỉnh phong. Ta là vũ hoàng bắt giai nhất trọng, đan dược này không có tác dụng với ta. Ngươi thu đi, lưu hoàng tâm đan cho các phó viện trưởng hoặc là cửu trần. Lúc này tô tú nhất nói ra. Dựa theo công hiệu Diệp Huyền vừa nói, đan dược này không có tác dụng với hắn hắn không rõ vì cái gì Diệp Huyền lại cho mình một viên. Diệp Huyền cười cười nói, Tô Tiền Bối, ta quên nói, Hoàng Tâm Đan chẳng những có thể giúp Vũ Vương thất giai đột phá Vũ Hoàng bát giai, cũng có tỷ lệ nhất định gia tăng tu vi Vũ Hoàng. Bởi vì Thiên Tâm Hoàng quả có ẩn chứa một phần không gian chi lực, cho nên có công hiệu lớn với Tô Tiền Bối. Về phần cắt phó viện trưởng và cửu trần cung phung, ta còn có năm viên, trong đó hai viên chuẩn bị cho bọn họ. Ngực cái gì? Hoàng Tâm Đan ẩn chứa không gian chi lực, có thể tăng tu vi Vũ Hoàng. Ngay từ đầu tô tu nhất còn lãnh đạm thì hiện tại hắn kích động, thậm chí còn kích động hơn đám người dược lão, liền cẩn thận thu hoàng tâm đan và cười ha ha với đám người dược lão. Lúc này Diệp Huyền cũng mang đan dược luyện chế thành công nói với đám người cửu trần và cát phác tử, hai người biết được liền há ốc mồm không dám tin tưởng. Cân nhắc tình huống hai người khác nhau, hơn nữa Huyền Quang các sắp khai trương Diệp Huyền quyết định bảo hai người cát phác tử và cửu trần tiến hành đột phá. Hai người bọn họ đã đột phá tới thất giai tam trọng nhiều năm. Thậm chí cửu trần đã đột phá từ mấy chục năm trước, huyền nguyên trong người đạt tới thất giai cực hạn. Diệp Huyền đánh giá một chút, hai người phục dụng Hoàng Tâm đan có tỷ lệ đột phá cao tới bảy thành. Dược lão và Đông lão đột phá thất giai tam trọng mới một năm, hiện tại phục dụng có tỷ lệ thất bại lớn. Bởi vậy quyết định qua ít ngày nói sau. Chỉ cần cắt phó viện trường và cửu trần cung phụng đột phá, Huyền Quang Các sẽ có được ba vũ hoàng. Miễn cưỡng cũng xem như có lực bảo vệ mình, bởi vì vũ hoàng đột phá động tĩnh thập phần to lớn. Đám người Diệp Huyền không thể đột phá trong phủ thiên đô, lại đi tới khu rừng cách phủ thiên đô mấy ngàn dặm. Nơi này ít ai lui tới, có thể đột phá. Đề phòng có ngoài ý muốn, Diệp Huyền còn bố trí trận pháp cỡ lớn tại nơi này, mà hắn và đám người tô tú nhất chấn thủ bên ngoài, kể cả đám rực lão cũng tới đây, cửu trần và các phác tử ở trung tâm trận pháp và nuốt Hoàng Tâm Đan. Hoàng Tâm Đan vừa vào người đã làm Huyền nguyên hai người chấn động mạnh, khí tức cường đại quét qua tất cả, lực lượng ba động thập phần kịch liệt. May mà Diệp Huyền bố trí trận pháp chung quanh, nếu không ba động này sẽ dẫn một ít cường giả tới. Hai người bọn họ đang nếm thử đột phá. Tô Tú Nhất từng có kinh nghiệm nên trầm giọng nói ra, Diệp Huyền cũng gật đầu. Hoàng Tâm Đan chỉ cung cấp trợ giúp với bọn họ mà thôi, về phần cuối cùng có thể đột phá thành công cũng không phải Diệp Huyền có thể quyết định. Chấn động kéo dài nửa canh giờ. Trong lúc đó, ông trên đỉnh đầu Cửu Trần Cung phụng xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên, huyền khí trong thiên địa đang hội tụ tới nơi này, cũng quán thâu vào thân thể hắn. Diệp Huyền và Tô Tú nhất vui mừng, vòng xoáy huyền nguyên xuất hiện đại biểu cửu Trần đột phá thành công, nếu không sẽ không xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên. Đỉnh đầu cửu xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên không bao lâu, thân thể Cát Phác Tử cũng chấn động, dường như đạt được cộng minh, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên. Đã thành công. Nội tâm Diệp Huyền kích động, nội tâm hắn thả lòng, huyền quang các đã có ba vũ hoàng bắt giam. Vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu cửu Trần và Cát Phác Tử không ngừng tỏa sáng. Đồng thời còn có không gian chi lực không biết tên xuất hiện trong thiên địa, trùng hóa thành sợi và chút xuống. Hàng lâm lên thân thể hai người, không gian quanh thân hai người hóa thành sương mù. Chiều 1127, ngoài ý muốn, một. Đây là không gian chi lực nhập thể, dược lão, đồng lão các người tranh thủ thời gian tiến lên cảm thụ một chút, cho dù cảm nhận được một tia cũng có tác dụng trợ giúp lớn với đột phá sau này. Diệp Huyền vội vàng nói, dược lão và đồng lão không dám lãnh đạo, bọn họ khoanh chân ngồi xuống và tinh tế cảm thụ ngay cả tô tú nhất cũng nhắm mắt cảm ngộ không gian chi lực, không gian chấn động kéo dài thời gian một nén nhang mới hoàn toàn biến mất. vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu cửu trần và cát phác tử biến mất vô tung. cửu trần và cát phác tử đang ngồi cũng mở mắt ra. bá, ánh mắt hai người tỏa sáng giống như lôi quang vạch phá bầu trời. ha ha, đột phá, nốt cục đột phá. hai người phi thân lên và thét dài. nước mắt kích động chảy xuống khí tức tại biểu vũ hoàng chi lực cũng bao phủ thiên địa, phóng thích khí tức kinh khủng ra chung quanh. Dược lão và đông lão cảm thấy có một tí áp lực. Đây là Vũ Hoàng bắt dai sao? Nhìn thấy hai người thành cường giả bắt dai, dược lão và đông lão cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy tương lai có một ngày mình sẽ thành cường giả như vậy. Ba bá. Sau khi cắt phát tử và cửu trần thét dài xong liền đáp xuống bên cạnh Diệp Huyền. Diệp thiếu, đa tạ. Thái độ hai người thành khẩn, ngữ khí kích động. Vũ Hoàng à. Đến bây giờ hai người đều có cảm giác như giấc mộng. Bọn họ đã sớm đạt tới thất giai đỉnh phong. Bọn họ không thể nói không khát vọng vũ hoàng sâu bao nhiêu, nhưng bọn họ biết rõ với thiên phú của mình đời này cơ hội đột phá vũ hoàng không cao hơn ba thành. Đặc biệt là Cửu Trần, hắn kẹt tại thất giai tam trọng đỉnh phong đã phải chục năm, khi dần dần già đi thì hắn hiểu cơ hội đột phá vũ hoàng của mình quá nhỏ. Hiện tại gặp được Diệp Huyền đã cải biến tất cả. Sau khi đột phá vũ hoàng liền có một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, làm bọn họ nhìn thấy thế giới mới. Không cần cảm ơn ta, có thể đột phá cũng là công lao cẩu các ngươi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Thời điểm định nói gì đó liền biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong bầu trời xa xa có mấy đạo chân nguyên chấn động từ xa tới gần, lại dùng tốc độ cực nhanh lao tới nơi đây. Vài đạo khí tức chân nguyên cực kỳ đáng sợ, vậy mà tất cả đều là cường giả vũ hoàng. Sắc mặt đám người tô tú nhất thay đổi. "Chúng ta nấp đi." Bất chấp nói thêm cái gì, đám người Diệp Huyền nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Mấy người vừa mới ẩn nấp tốt, thu liễm khí tức trên người của mình, lúc này có vài đạo khí tức đang tới gần. 1, 2, 3, 4, 5 tổng cộng 5 tên cường giả vũ hoàng xuất hiện trên đỉnh đầu gần với đám người Diệp Huyền, trong đó có hai khí tức cực kỳ đáng sợ, uy áp vượt qua mọi người nơi đây, hiển nhiên là vũ hoàng bắt dài nhị trọng, làm cho đám người Diệp Huyền kinh nghi là, năm năm người này đang truy ổ lẫn nhau, trong đó 4 người đang vây một người vào giữa không có khe hở. Quý thị Kiệt, ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ không sợ tiêu ra ta trả thù hay sao? Vũ Hoàng bị vây quanh ngữ khí suy yếu, đám người Diệp Huyền không dám phóng thích huyền thức dò thám vì sợ đối phương biết Nhưng từ lời của đối phương đã biết người này đã trọng thương. Ha ha ha, trả thù, bí Chỉ kiệt dám động thủ với ngươi, dĩ nhiên là không sợ tiêu gia đến báo thù, huống chi, ta giết ngươi sẽ có ai biết là bí Chỉ kiệt ta giết ngươi hay sao? Trọng nói khàn khàn vang lên, hắn cười lạnh và khí tức cường đại bộc phát, hắn tuyệt đối là người tu vi cao nhất trong năm người. Bí Chỉ kiệt, khí tức nơi thần bí đã tiết lộ ra ngoài, người biết được tuyệt không phải chỉ có phủ thiên đô, cho dù ngươi giết ta, tin tức cũng sẽ truyền vào trong tay tiêu gia mà thôi. Ha ha, ha. Đường đường đệ tử tiêu gia cũng cầu xin tha thứ, xem ra ngươi cũng rất sợ chết à. Ý trì kiệt nói chuyện ấy chào phúng. Đáng tiếc à, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sau khi giết ngươi, tiêu gia có biết tin tức thì ý trì ra đã sớm chiếm hết tiên cơ, kẻ thứ này tới chỉ chịu chết. Vừa mới dứt lời đã có tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, khí tức chân nguyên chấn động sinh ra trên đầu đám người diệp huyền. Đám người diệp huyền không dám động, cũng không dám dùng huyền thức điều tra, chỉ cố ẩn giấu khí tức của mình tránh bị đối phương phát hiện Và lúc này trên mặt đám người tô tú nhất lộ ra thần tái sợ hãi. Hai phe vừa rồi nói chuyện với nhau, đám người diệp huyền đã nghe được, hai phe này theo thứ tự là ý chỉ ra. Một là tiêu ra, dường như bởi vì phát hiện nào đó làm cho một phương muốn giết người diệt khẩu phong tỏa tin tức Trong phủ thiên đô, tiêu ra và ý chỉ ra lại đánh nhau tàn nhẫn, chỉ có một sẽ trở thành thế lực đỉnh cấp trong phủ thiên đô. Nghĩ tới đây đám người tô tú nhất không thở mạnh cái nào, tùy cát phác tử và cửu trần cũng đột phá vũ hoàng bắt dai nhưng so sánh với tiêu gia và ý chỉ gia đỉnh cấp trong phủ thiên độ, huyền quang các vẫn không đủ nhìn trên mặt mọi người cười khổ không nghĩ tới đi ra ngoài đột phá còn gặp phải việc này mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đối phương sớm kết thúc chiến đấu và rời đi lúc này chiến đấu trên bầu trời nhỏ dần và sắp kết thúc đáng chết ý trì kiệt chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao hiện tại dừng tay còn kỳ tiếng giống giận dữ vang lên hiển nhiên người tên là tiêu bình sắp không kiên trì thêm được bao lâu nữa nghĩ lại cũng phải Trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy đám người Diệp Huyền cảm giác được Tiêu Bình bị đuổi giết chỉ là Vũ Hoàng bắt dai nhất trọng đỉnh phong, bốn người đuổi giết có hai tên cường giả bắt dai nhị trọng, làm sao có thể ngăn cản bọn họ tiến công chứ? Đám người Diệp Huyền lúc này lắc đầu, Tiêu Bình cũng quá ngây thơ, đến bây giờ còn nói như vậy, đối phương đã xác định sẽ lấy mạng của người, hắn dù nói thế nào thì đối phương cũng không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên Ý Trì Kiệt lập tức trả lời, hắn cười lạnh nói, Tiêu Bình, thời điểm này ngươi còn muốn sống sao? Thật không nghĩ tới trên người của ngươi còn có bảo vật như vậy, có thể làm cho ngươi kiên trì đến bây giờ, đáng tiếc à, ngươi sắp chết đi, bảo vật cũng rơi vào trong tay ta. Đám người Diệp Huyền nghe rõ, hiển nhiên Tiêu Bình có thể kiên trì lâu như vậy là vì có bảo vật ngăn cản, hiển nhiên Tiêu Bình biết mình không thể sống nôi nên gào lên. Chưa một một trăm hai mươi tám, ngoài ý muốn, hay, đáng chết, ngươi dám giết ta, chúng ta chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, trự hẳn không có người nhìn thấy, Tiêu Bình ta chính là đệ tử dòng chính tiêu gia. Chỉ cần có người mang tin tức ta chết truyền vào tiêu gia, tất nhiên sẽ được tiêu gia hồi báo, đến lúc đó bí trì kiệt người khó thoát khỏi cái chết. Tiêu bình giống to một tiếng, hắn gào xong liền vận dụng huyền nguyên. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Lúc này có giọng nói bối rối vang lên, ngay sau đó hắn lui về phía sau. Đám người diệp huyền không nhìn thấy tình cảnh nhưng lại cảm nhận được uy áp làm người ta hít thở không thông, sắc mặt đám người biến hóa. Hai bên chiến đấu gần đây, một vũ hoàng nhất trọng tự bạo có thể sẽ lan tới và giết bọn họ Nghĩ tới đây tâm thần đám người Diệp Huyền rung động và tê ởp trung tâm thần. Qua một lúc đám người Diệp Huyền không có nghe được động tĩnh gì khác, ngược lại khí tức cuồng bạo đang bay đi xa. Đáng chết, gia hỏa này gạt chúng ta, căn bản không phải tự bạo, hắn muốn chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Tiếng giống giận dữ vang lên, đám người ý chỉ kiệt tức giận thở hổn hển, hiển nhiên bị tiêu bình lừa gạt và chạy đi. Kí tức vũ hoàng khủng bố đi xa, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, núi rừng cũng khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng bọn chúng cũng rời đi. Đám người dược lão nhìn nhau và nội tâm đang sợ hãi. Tô Tú Nhất trầm giọng nói, mấy người vừa giao thủ có thể là hai gia tộc mạnh nhất phủ thiên đô, là tiêu gia và uy trì gia, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta có cảm giác không tốt. Nội tâm đám người nghiêm túc, hai đại gia tộc phủ thiên đô tranh chấp. Dựa theo lời Diệp thiếu nói, hai gia tộc này tuyệt đối võ cửu thiên vũ đến tọa chấn, xác không phải huyền quang các bọn họ có thể chống cự. Uy trì gia công nhiên đối phó tiêu gia, chẳng lẽ không sợ tiêu gia trả thù sao? Hay hai gia tộc này thế như nước với lửa? Đám người dược lão vừa tới phủ thiên đô không bao lâu nên khó hiểu. Tô Tú Nhất lắc đầu nói. Theo ta được biết, hai đại gia tộc thật có phân tranh nhưng biểu hiện ra ngoài hòa hòa khí khí. Nếu ta truyền tin tức này ra chỉ sợ hai bên không hòa bình với nhau đâu. Các người nói chúng ta có nên truyền tin tức này cho tiêu gia hay không? Đột nhiên đông lão nói. Tất cả mọi người khẽ giật mình, chật hiểu ra dụng ý của đông lão. Vừa rồi tiêu bình có nói, chỉ cần mang tin tức quý chỉ kiệt đê hát chết hắn nói với tiêu gia. Tất nhiên sẽ được tiêu gia ban thưởng, huyền quang các phát triển tại Phủ Thiên Đô, nếu như có thể đạt được một trong hai đại gia tộc là tiêu gia ủng hộ, như vậy bọn họ có thể phát triển cực nhanh, không ai dám tới quấy phá. Đây là chuyện một vốn bốn lời. tâm tư mọi người lâm và tự hỏi, không đúng. Thời điểm này Diệp Huyền nghĩ tới cái gì đó và nói ra, cái gì không đúng. Mọi người liên tục quay đầu nhìn sang, lại thấy sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt và nói, tiêu bình biết rõ chúng ta ở chỗ này, cho nên hắn nói câu đó chính là muốn nói về chúng ta. Trong lòng mọi người giật mình và nói, làm sao có thể như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, vừa rồi cắt phó viện trưởng và cửu Trần Cung Phụng đột phá Vũ Hoàng Thanh thế to lớn, rất dễ dàng bị người ta cảm giác ra được. Cho dù tiêu bình ngay từ đầu không biết, vừa rồi hắn đứng trên bầu trời chẳng lẽ không cảm thấy phía dưới có ba động sao, cho nên hắn nói chuyện có thể là nói với chúng ta, muốn chúng ta chuyển tin tức cho tiêu gia. Sắc mặt đám người tô tú nhất ngưng trọng, Vũ Hoàng đột phá tạo thành y thế lớn bao nhiêu, bọn họ không phải không biết rõ. Diệp Huyền nói chuyện có thể sẽ xảy ra. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Nội tâm Diệp Huyền nghĩ tới một khả năng và sắc mặt biến hóa. Không chờ đám người dược lão kịp phản ứng. Hắc hắc, bí trì kiệt đại nhân nói có người trốn ở nơi này. Bảo ta tới đây xem xem. Ta ngay từ đầu còn chưa tin, hiện tại xem ra quả nhiên có vài con chuột trốn tại đây. Đúng lúc này có tiếng cười lạnh vang lên, khí tức uy áp khủng bố bao phủ đỉnh đầu mọi người. Đó là nam tử trung niên mặc võ bào màu xanh, cầm trong tay một thanh chiến đao. Hắn đang tươi cười chào phúng và lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyền. Vũ Hoàng Bát dai nhị trọng. Tâm thần mọi người trầm xuống. Cái kia người tới, đám người Diệp Huyền không biết nhưng từ khí thức của đối phương lại có thể cảm được người này là một trong hai Vũ Hoàng Bát dai nhị trọng của ý chỉ ra. Quả nhiên, Diệp Huyền cười khổ. Hắn suy đoán chính xác. Lúc trước hắn nghĩ tới, nếu như tiêu bình có thể thông qua khí thức đám người cát phát từ đột phá và suy đoán bọn họ ở gần đó, như vậy tại sao ý chỉ kiệt lại không biết? Diệp Huyền vừa nói với bọn họ, nhưng kỳ thật hai bên đều biết trong rừng có người ẩn nấp, nhưng cố ý không nói ra mà thôi. Nói một cách khác, Tiêu Bình lúc trước bị đuổi giết tại sao lại chạy tới không trung trên đỉnh đầu đám người Diệp Huyền, rất có thể khi đám người Tiêu Bình đang chạy trốn đã phát giác được khí tức đột phá của đám người Cát Phác Tử nên biết rõ có người nên cố ý chạy tới đây. Mục đích của hắn là muốn đám người Diệp Huyền truyền tin tức về cho Tiêu gia. Mà cuối cùng Tiêu Bình tận lực chạy trốn cũng vì hấp dẫn đám người Ủy trì Kiệt, nhưng mà Tiêu Bình không nghĩ tới hắn có thể cảm nhận có người. Uy trì kiệt tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Bởi vậy thời điểm truy kích trừ bản thân hắn ra, hắn còn điều cao thủ số 2 tới nơi này chặn giết. Hoặc là nói tiêu bình hắn kỳ thật cũng nghĩ đến Uy trì kiệt có thể sẽ nghĩ đến, hắn đang bị đuổi giết, nên không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Chúng ta chỉ vô ý đi qua nơi này, không biết các hạ ngăn chúng ta là vì mục đích gì. Tô Tú nhất lúc này mới ôm quyền khách khí với đối phương. Đám người cát pháp tử vô cùng cảnh giác. À, thật không? Tên Vũ Hoàng Bát dai nhị trọng lên tiếng. Kỳ thật ta không ưa thích người giả ngu, ta không hiểu các hạ có ý gì, nếu như các hạ có thể buông tha chúng ta, chúng ta cam đoan sẽ quên mất chuyện hôm nay, sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may." Tô Tú Nhất nghiêm túc nói ra, nghĩ đến đối diện chính là ý chỉ gia, trong nội tâm Tô Tú Nhất có chút tâm thần bất định bất an, chỉ có thể chờ mong đối phương buông tha bọn họ. Chương 1129, lâm vào nguy cơ. Vũ Hoàng nhị trọng Vũ Hoàng giống như cười mà không cười nói một câu, buông tha các ngươi cũng không phải là không được nhưng ta muốn biết các ngươi là thế lực nào. Khoái miệng của hắn mỉm cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát cơ mờ mịt. Nhìn thấy sát cơ bộc phát, Diệp Huyền hiểu ra đối phương hôm nay tuyệt đối không thả bọn họ rời đi. Cũng phải, nghe được bí mật của ý chỉ ra, đối phương không ngu mà tha cho bọn họ. Không nên nói nhảm, người đang kéo dài thời gian đấy. Diệp Huyền quyết định thật nhanh, hắn quát lớn và ném trận bàn trong tay ra. Ông, từng đạo trận vân vô hình xuất hiện và nhanh chóng bao phủ hư không. Động thủ, Tô Tú Nhất truyền âm với Diệp Huyền. Hắn tức giận lên tiếng, tay trái cầm sách. Lúc này từng đám sương mù xuất hiện, tay phải cầm quạt lông, quạt lông mở ra và xuất hiện khí tức làm người ta sợ hãi. Trên đỉnh đầu hắn có bức họa cuộn tròn, bên trong có lực lượng tuần hoàn qua lại. Ba lực lượng kết hợp với nhau và bay thẳng về phía đối thủ. Sát! Cát phác tử cũng hết lớn, trong tay cầm tử cực thương sau đó hóa thành dao long lao tới. Sau khi đột phá bát dai, rốt của các phác tử cũng có thể phóng thích dao long màu tím của tử cực thương, hình thành hình ảnh chấn động hư không. Cửu Trần Cung Phụng cầm sa đọa chi nhận, dao găm sinh ra từng đạo cực quang màu đen bắn vào đầu lâu đối phương, giống chết trước mắt. Hai người lập tức ra tay toàn lực. Chẳng những bọn họ, Dược Lão và Đông Lão cũng vân dụng Huyền Bảo Địa Hoàng ấn vành kích. Và lúc Diệp Huyền động thủ thì bọn họ biết rõ việc này không bỏ qua được, đối phương tuyệt đối sẽ vì bảo vệ bí mật mà ra tay đánh chết bọn họ. Hạt gạo dám so với ánh trăng, các ngươi dám động thủ với ta nên phải chết. Vũ Hoàng nhị trọng lạnh lùng nhìn mọi người, trên môi nở nụ cười trào phúng, thân thể chấn động. Lực lượng vô hình bao phủ hư không, đồng thời chiến đao trong tay hắn chấn động, sương mù ngưng tụt dên chiến đao, cuối cùng hình thành một hư ảnh hình đao dài mười mấy trượng. Lực lượng vô hình bao phủ các nơi, đám người tu tú nhất như Lâm và vũng bùn, muốn hành động cũng khó khăn. Bành phanh, đao quang chém xuống như cầu vồng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, đám người tu tú nhất chúng dự âm công kích nên phun máu tươi. Trong đó tu vi dược lão và đồng lão yếu nhất, sắc mặt tái nhợt, kinh mạch trong cơ thể bị thương nghiêm trọng. Đây là Vũ Hoàng bát giai nhị trọng sao? Sắc mặt đám người dược lão tái nhợt, bọn họ đã từng chiến đấu với lương vũ của vô lượng Sơn, thực lực Mạc Thiên Sơn còn đáng sợ hơn nhiều, không gian chung quanh đầy kết giới chi lực nên thân thể bọn họ không thể nhúc nhích. Chỉ là tiểu tử bát dai nhất trọng cũng muốn đấu với ta, không biết sống chết. Đối phương suy cười một tiếng, trên mặt mang theo xem thường, chiến đao trong tay chém xuống và hóa thành chiến đao mang theo hào quang vạn trượng. Đám người tô tú nhất bị Mạc Thiên Sơn tấn công không ngừng lui về phía sau, kết giới không gian bao phủ quanh người làm bọn họ cười khổ. Mạc Thiên Sơn thân là Vũ Hoàng bắt dài nhị trọng, hắn không chế không gian chi lực không phải bắt dài nhất trọng có thể ngăn cản. Kết giới đối phương dễ dàng áp chế kết giới của hắn, đám người cát phác tử và cửu trần vừa mới đột phá Vũ Hoàng, Vũ Hoàng chi lực của bản thân còn chưa không chế thông suốt, về phần kết giới thì không cần nói. Trong lúc nhất thời đám người tô tú nhất chỉ có thể đau khổ trèo trống, Diệp thiếu, dược thành, đông bác Đạc các người đi trước đi, tô tú nhất lo lắng truyền âm với đám người Diệp huyền chỉ giao thủ một lần đã biết rõ bản thân không thể đánh thắng đối phương, thời điểm này chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. không được, trốn không thoát. Diệp Huyền lắc đầu, sắc mặt hắn ngưng trọng. vũ Hoàng bát dài nhị trọng tạo thành kết giới dễ dàng ngăn cản bọn họ. có lẽ Diệp Huyền có thể chạy trốn một mình, nhưng đám người tô tú nhất lại không thể. cuống hồ bỏ trốn như vậy là ngu xuẩn nhất. trừ phi, Diệp Huyền lập tức suy nghĩ làm thế nào lật bàn. ha ha, các ngươi đang thương lượng cái gì? thương lượng chết như thế nào sao? yên tâm đi, ta sẽ cùng giết các ngươi. Như vậy các ngươi có bạn trên đường hoàng tuyền. Ân, ta nghĩ nên giết ai trước đây?" Mạc Thiên Sơn từ trên cao nhìn xuống, tay cầm chiến đao, khóe miệng còn mang theo ý chế nhạo, ánh mắt nhìn lên người đám người Việt huyền giống như mèo vờn chuột, tràn ngập ý trêu đùa. "Muốn giết chúng ta cũng phải xem thực lực ngươi thế nào." Tô Tú nhất tức giận quát một tiếng, lúc này hắn bay thẳng về phía trước. "Ngươi chỉ có một người, chúng ta có 6 người, ta không cho rằng không đối phó được ngươi." Ánh mắt cắt phác tử và Cửu Trần Lạnh lùng nhìn đối phương ngoài ra dược lão và đồng lão đang bị thương cũng không lui lại thúc giục các huyền ấn địa hoàng ấn chiến đấu hung hãn không sợ chết năm người phân biệt phát động tấn công từ các hướng khác nhau ý đồ tạo thành tổn thương với mạc thiên sơn mạc thiên sơn nhìn sang và sùi cười một tiếng nói thật sự là không biết nói các ngươi không sợ hay các ngươi ngu ngốc cho rằng như vậy là có thể làm ta bị thương hay sao vùng vẫy chiến đao trong tay lúc này một ánh đao viên mãn bao phủ toàn bộ thân thể hắn chỉ nghe tiếng nổ bang bang vang lên Đám người tô tú nhất công kích rơi vào thân Mạc Thiên Sơn nhưng không thể phá được phòng ngự của đối phương. Đầu tiên khai đao với hai người các ngươi trước, cuối cùng Mạc Thiên Sơn nhìn lên người dược lão và đông lão, chỉ là hai vũ vương thất giai tam trọng không lọt vào mắt Mạc Thiên Sơn, yếu ớt giống như mấy con kiến. Đúng lúc này, các vị, các người ngăn cản Mạc Thiên Sơn, ta đi trước một bước, yên tâm, ta nhất định sẽ thông chi việc này với tiêu gia, đến lúc đó ta sẽ đích thân chém giết Mạc Thiên Sơn báo thủ cho các vị. Diệp Huyền không biết lúc nào đã mở cánh chim sau lưng ra, trên cánh chim có điện quang lưu động, có năng lượng hội tụ, từng đạo điện quang như bức tranh sơn thủy bao phủ thân thể Diệp Huyền vào trong, hắn không ngừng lui ra xa. Lúc này Diệp Huyền bất chi bất giác đã thối lui tới biên giới kết giới Mặc Thiên Sơn, hắn sắp thoát khỏi phạm vi kết giới. Đáng chết. Nội tâm Mặc Thiên Sơn kinh ngạc và chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới có chú ý đã bị đám người Tô Tú nhất hấp dẫn, đối với Diệp Huyền chỉ là thiếu niên vũ vương thất giai nhất trọng thì không quan tâm nhiều. Tại tăng thêm Diệp Huyền tận lực ít xuất hiện nên hắn cũng lựa chọn bỏ qua. Chương 1130, liên thủ chém giết, 1. Nếu như nhìn Diệp Huyền đào tẩu, hơn nữa truyền tin tức cho tiêu gia, ý chỉ kiệt đại nhân biết được thì mình không may. Tiểu tử đứng lại, Mạc Thiên Sơn tức giận, hắn phong thích kết giới nhị trọng, chỉ trong nháy mắt có lực lượng vô hình bao phủ Diệp Huyền vào trong. Oanh. Đồng thời trong tay hắn chiến đao rồi đột nhiên hóa thành một đạo vô hình đao khí, hướng Diệp Huyền tịch cuốn tới, thế tới hung mãnh, mãnh liệt kết giới chi lực như là vũng bùn đem Diệp Huyền bao bọc vây quanh. Hơn nữa không ai Thiên Sơn đao mang công kích, Diệp Huyền hình như tràn đầy nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên cán chim sau lưng hắn chấn động, thân thể hắn chấn động trên hư không hai cái đã thoát được Mạc Thiên Sơn trói buộc, đồng thời tránh né đao mang và vắt đi xa. Bực cái gì? Mạc Thiên Sơn chấn động, hắn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không kịp cân nhắc Diệp Huyền làm cách nào tránh được kết giới trói buộc, thân thể hắn biến mất và đuổi theo Diệp Huyền. Đi chết đi! Đồng thời hắn gầm lên giận dữ hai tay cầm lấy chiến đao, khi thấy toàn thân như cầu vòng và toàn lực thúc dục chiến đao, một tào mang cực lớn xuất hiện trong thiên địa, nó giống như ngọn núi lớn áp lên Diệp Huyền, đao khí như cầu vòng quét qua tất cả. Không tốt, Diệp Huyền quá sợ hãi, hắn vội vàng thúc dục chấn nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ, chỉ thấy hòn đá màu đen xuất hiện, nó quay tròn đón gió bành trướng và va chạm với đao quang, oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng hư không, hư không chấn động xuất từng gợn sóng đao khí thông thiên chém chấn nguyên thạch to như ngọn núi quay tròn bay ra xa. ngay sau đó đao khí cũng chém thẳng vào Diệp Huyền. Hạo Quang Đại Thiên Kính đối mặt với nguy cơ trước mắt, trong tay Diệp Huyền xuất hiện gương đồng phong cách cổ xưa, hồn lực cường đại thúc giục, trong gương đồng bắn ra một đám sương mù ngăn cản đao khí đánh tói. Hạo Quang Đại Thiên Kính vốn có thể phản xạ tất cả công kích, nhưng vì tu vi Diệp Huyền quá thấp nên chỉ có thể ngăn cản đao khí tập kích. lúc này Hạo Quang vỡ ra nhanh chóng, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, hắn bay ngược về phía sau cái gì, lại bị tiểu tử này ngăn cản. Vẻ mặt Mạc Thiên Sơn không dám tin tưởng, bỗng dưng hai mắt mở to, một tên Vũ Vương thất dài nhất trọng lại ngăn cản một kích toàn lực của Vũ Hoàng bắt dài nhị trọng. Nội tâm hắn chấn động rất mạnh, trong nháy mắt cảnh tượng khó tin diễn ra. Bảo vật, trong tay kẻ này có bảo vật gì mà công hiệu như vậy? Cuối cùng hắn cũng quy kết vào Hạo Quang Đại Thiên Kính trong tay Diệp Huyền, gương mặt mang theo tham lam. Mạc Thiên Sơn. Đúng lúc này Diệp Huyền cao giọng quát, Mạc Thiên Sơn không tự chủ được ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm về phía trước, dường như là đôi mắt tử thần, nó lạnh như băng, không hề sáng bóng làm thân thể hắn không tự chủ mà dùng mình. Ông, đồng tử bắn ra hào quang sáng ngời, còn có hồn lực chấn động vô hình quét qua tất cả. Nội tâm mạc thiên sơn hơi chấn động, trước mắt tối sầm, trong nội tâm kêu to không tốt, là hồn thức công kích, tiểu tử này lại là luyện hồn sư. Nội tâm hắn vô cùng kinh hãi, thân thể vội vàng lui về phía sau, đồng thời vận chuyển huyền nguyên làm cho mình khôi phục tinh thần. Hai mắt hắn vừa khôi phục bình thường đã nhìn thấy ngọn núi lớn xuất hiện trên đỉnh đầu và áp xuống, đồng thời thiếu niên đang chạy trốn không lui mà tiến tới, một tay cầm một cương đồng phong cách cổ xưa tỏa ra hào quang sáng chói, tay kia cầm một thanh trọng kiếm, trọng kiếm mang theo lôi quang đáng sợ. Ánh mắt mặc thiên sơn biến thành dữ tợn, nói thầm, hảo tiểu tử, ngươi còn dám quay đầu trở lại, nếu ngươi chạy trốn thục mạng nói không chừng có hy vọng trốn thoát, nhưng ngươi lại muốn quay đầu giết ta, ngươi đang tự tìm đường chết." Nội tâm Mạc Thiên Sơn biến thành âm lãnh, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đám mây đen, mây đen chính là võ hồn của hắn, nó vừa xuất hiện đã dung hợp với chiến đao, một đao sáng ngời như tuyết lập tức tỏa ra hào quang màu xám và chém vào trấn nguyên thạch của Diệp Huyền đang áp xuống. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, Mạc Thiên Sơn dung hợp võ hồn cho nên thực lực tăng nhiều, trong nháy mắt hắn chém chấn nguyên thạch bay ra ngoài, từ sau đó chiến đao trong tay hắn không ngừng chém vào Diệp Huyền, đao khi chém nát hào quang từ gương đồng và tài quyết chi kiếm công kích. Tiểu tử, chết đi. Mạc Thiên Sơn không do dự, ánh mắt hắn bắn ra hàn quang hung ác. Lúc chiến đao hắn sắp chém xuống lại cảm nhận sau lưng có nguy cơ, cảm giác nguy cơ vô cùng đáng sợ, đáng sợ tới mức Mạc Thiên Sơn căn bản không khách nào bỏ qua. Hắn dám khẳng định nếu mình dám hạ đao xuống thì bản thân phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây Mạc Thiên Sơn bất chấp đánh chết Diệp Huyền, hắn vội vàng xoay đao ngăn cản. Phanh phanh! Mạc Thiên Sơn cảm giác lực lượng khủng bố áp tới, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn sang và cả kinh nói. Lại là ngươi, làm sao lại như vậy, ngươi chỉ là vũ hoàng nhất trọng, căn bản không thể tổn thương ta, không đúng, là trận pháp. Trong giây lát hắn phát hiện Tô Tú Nhất đang động thủ với hắn đứng trên trận bàn, không chỉ như thế, bốn người còn lại cũng đứng trên trận bàn, khí tức dung hợp với nhau tạo thành một thể. Tô Tú Nhất một kích tác thủ và liên tục tiến công, huyến nguyên cường đại không ngừng nện vào Mạc Thiên Sơn, Mạc Thiên Sơn cảm giác mình như lâm vào đại dương mênh mông, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Mạc Thiên Sơn kinh sợ, đáng chết. Cuối cùng là trận pháp gì lại có thể gia tăng thực lực đối phương mạnh như thế? Mạc Thiên Sơn cảm giác được trận pháp gia tăng thực lực tô tú nhất lên đâu chỉ gấp vài lần, hắn căn bản không ngăn được. Hắn không biết tô vi tô tú nhất cách bát dai nhị trọng một bước, hơn nữa có ngũ hành thiên cương trận. Đạt được lực lượng của các pháp tử, cửu trần, dược lão và đồng lão tăng thêm. trừ lĩnh ngộ kết giới và võ đạo không bằng đối phương, bất kể là huyền nguyên hay uy lực đều không kém gì Mạc Thiên Sơn. Đương nhiên nếu như không phải Diệp Huyền dẫn dắt lực chú ý của Mạc Thiên Sơn, đám người Tô Tú Nhất không có cơ hội thông qua lực lượng ngũ hành thiên cương trận dung hợp với nhau. Nhìn thấy Tô Tú Nhất ngăn chặn Mạc Thiên Sơn, trong mắt Diệp Huyền sinh ra hào quang sáng ngời, hắn lại thi triển Huyễn Cấm Chi Nhãn. Mạc Thiên Sơn, hắn quát một tiếng, lực lượng chấn động vô hình bạo phát ra ngoài. Mạc Thiên Sơn chóng mặt, quanh Tô Tú Nhất nắm lấy cơ hội, đột nhiên chém một kích, trên ngực Mạc Thiên Sơn xuất hiện vết máu và máu tươi bắn tung té. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1131, liên thủ chém giết, hay? đang chết, ta muốn giết ngươi. Mạc Thiên Sơn hai mặt thụ địch, trên mặt đầy sợ hãi, bị Diệp Huyền ra tay. Tô tú nhất tiến công, hắn không cách nào buông tay đối phó một phương. Không được, lại tiếp tục như vậy nói không chừng mình sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Thiên Sơn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ lúc này không thể do dự. Hắn cắn răng và tập trung toàn bộ y lực vào Diệp Huyền. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ Mạc Thiên Sơn không hề để ý tới Tô Tú nhất tiến công, thân thể hắn tiến tới gần Diệp Huyền, ánh đao của hắn bao phủ Diệp Huyền vào trong. Hắn muốn lợi dụng cơ hội tới gần Diệp Huyền và đánh chết hắn, đồng thời cũng làm cho Tô Tú nhất sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý tiến công mình. Hắn không có nhìn thấy lúc hắn tới gần Diệp Huyền, trong mắt Diệp Huyền bắn ra hào quang yêu dị, "Đến tốt." Nội tâm Diệp Huyền nói thầm lên tiếng, Mạc Thiên Sơn và hắn vừa chạm mặt nhau, hỏa diễm khủng bố bắn lên người đối phương. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện đã bao phủ thân thể Mạc Thiên Sơn chỉ thấy Huyền Nguyên bên ngoài cơ thể Mạc Thiên Sơn bị thiêu đốt giống như cỏ khô. Đây là hỏa diễm gì, nó lại có thể đốt cháy Huyền Nguyên Bát dai nhị trọng của mình? Tiểu tử Vũ Vương thất giai nhất trọng còn có át chủ bài như thế, quá nghịch thiên mà. Mạc Thiên Sơn sợ hãi thân thể run rẩy, ý đồ bức hỏa diễm ra khỏi thân thể, không chờ hắn làm tất cả, trọng kiếm của Diệp Huyền tấn công võ hồn của hắn. Tiểu tử này muốn làm gì? Mạc Thiên Sơn không kịp nghĩ ra nguyên nhân, hắn phát hiện võ hồn của mình thiếu một khối, dường như bị cái gì đó thôn phệ làm hắn đau đớn không nhỏ. Mạc Thiên Sơn lúc này vô cùng sợ hãi, cảnh tượng quỷ dị như thế làm hắn bỏ qua suy nghĩ chém giết Diệp Huyền, hắn muốn rời khỏi nơi đây. Hắn vừa lao ra đã nganh tiếp một kích của Tô Tú Nhất. Tô Tú Nhất có thể áp chế hắn nhưng muốn đánh chết không có bao nhiêu khả năng, đáng tiếc Diệp Huyền tiến công dọa Mạc Thiên Sơn kinh hồn táng đảm, hắn làm sao có thể ngăn cản Tô Tú Nhất tấn công chứ? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không biết gãy bao nhiêu cây xương. Hắn trọng thương còn bị thiên hỏa thiêu đốt thân thể, hỏa diễm khủng bố đốt sạch huyền nguyên và thân thể hắn. Không thể ngờ Mạc Thiên Sơn ta cả đời cẩn thận, hôm nay lại chết ở nơi này, ta không cam lòng. Mạc Thiên Sơn dùng ánh mắt quán độc và phẫn hận nhìn Diệp Huyền, ngay sau đó ánh mắt hắn ảm đạm. Vô Tận Dung Hỏa tiến vào thân thể thiêu đốt quá nhanh, hắn không kịp tự bạo huyền nguyên, Huyền Hải bị Vô Tận Dung Hỏa đốt thành hư vô. Trong hư không, Diệp Huyền cường ngạnh ngăn cản một kích của Mạc Thiên Sơn cho nên sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Diệp thiếu, ngươi không sao chớ? Đám người Tô Tú nhất chạy lên hỏi thăm. Ta không sao. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Diệp Huyền căn bản không có chần chờ thu hồi chữ vật giới chỉ của Mạc Thiên Sơn, lại thu hồi mà là nguyên tiết trận bà, lại dẫn đám người tu tú nhất rời khỏi nơi này thật nhanh. Nếu Mạc Thiên Sơn là ý chỉ kiệt phái tới giết bọn họ, hiển nhiên ý chỉ kiệt đánh chết Tiêu Bình sẽ quay lại nơi đây điều tra. Lúc trước vì đánh chết Mạc Thiên Sơn, Diệp Huyền dùng tất cả thủ đoạn, nếu như gặp lại đám người ý chỉ kiệt sẽ chỉ có con đường chết, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Đúng như Diệp Huyền suy đoán, Đám người Diệp Huyền rời đi không bao lâu, mấy đạo hào quang bay tới vị trí Mạc Thiên Sơn vẫn lạc. Bọn họ chỉ nhìn thấy núi rừng tàn phá nặng nề. Tên thủ lĩnh Bộc Phát khí từ âm lãnh đáng sợ nhìn chung quanh. Ánh mắt của hắn âm trầm, trong ánh mắt mang theo lửa giận không nhỏ. Vài tên vũ hoàng muốn bay đi tìm kiếm. "Các ngươi đừng tìm, Mạc Thiên Sơn hẳn đã chết." "Gượt cái gì?" Vài tên vũ hoàng nhất trọng định đi tìm liền sững sờ. Lý Chỉ Kiệt nhìn đám đồng bạn bên cạnh và nói: "Võ hồn Mạc Thiên Sơn thập phần đặc biệt, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó." hiện tại khí tức này biến mất triệt để, trừ hẳn chết, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. làm sao có thể? vài tên vũ hoàng nhất trọng đều khiếp sợ nói không ra lời. vừa rồi ý chỉ kiệt nói có người ẩn nấp tại đây, bọn hắn còn chưa tin. ai biết ví chỉ kiệt tại nhân phái mạc thiên sơn tới vậy mà chết ở nơi này? dưỡng sờ hồi lâu sau, bọn họ khôi phục tinh thần và nói là ai giết mạc thiên sơn, chẳng lẽ là người tiêu gia? có lẽ không phải người của tiêu gia, nếu không đối phương không có khả năng đứng nhìn chúng ta chém giết tiêu bình mà không ra tay nói đến đây, úy trì kiệt không tự chủ xiết chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn, vẫn hận hét lên. bất kể là ai, dám nghe lén cơ mật úy trì ra chúng ta, còn giết người úy trì kiệt, úy trì kiệt ta nhất định phải bầm thay hắn thành vạn đoạn. lập tức điều tra cho ta, là kẻ nào ẩn nấp tại nơi này. Phải tiện vũ hoàng nhất trọng sững sờ, bảo bọn họ tìm thế nào. vừa rồi nơi này có khí tức vũ hoàng lưu lại, hơn nữa vẫn còn mới, nhất định là có người tấn cấp vũ hoàng tại nơi này. các ngươi đi nghe ngóng cho ta. Là gia tộc ai trong Phủ Thiên Đô có thêm Vũ Hoàng, hơn nữa có thể đánh chết Mạc Thiên Sơn, gia tộc của người này chắc chắn phải có Vũ Hoàng nhị trọng mới được. Còn nữa, nơi này lưu lại khí tức hỏa diễm nồng đậm, nói rõ Vũ Hoàng đánh chết Mạc Thiên Sơn có thể là Vũ Hoàng tu hành công pháp hỏa hệ, hoặc là có trọng bảo hỏa thuộc tính. Các ngươi cứ dựa theo điều kiện này và đi tìm kiếm cho ta." Ánh mắt Úy Chỉ kiệt lạnh lùng, trong tê tràn ngập bạo ngược và sát khí. Đám người Diệp Huyền rời khỏi khu vực núi rừng nhưng không có quay về Phù Thiên Đô bọn họ cố ý đi một đoạn đường xa mới quay về phủ thiên đô. Diệp thiếu, chúng ta vừa mới đánh chết người ủy trì gia tộc, chúng ta có nên mang chuyện ủy trì gia tộc đuổi giết người tiêu gia nói cho tiêu gia biết không? Vừa về tú nhất các, đám người dược lão khẩn trương nói ra, đánh chết một tên vũ hoàng bát dai nhị trọng. Hiện tại đám người dược lão nhớ lại vẫn còn cảm giác sợ hãi, huống chi vũ hoàng nhị trọng này còn đến từ ủy trì gia tộc. Tô tú nhất cũng nhìn sang Diệp Huyền, trong lúc bất chi bất giác Diệp Huyền đã thành người tâm phúc của mọi người. Thật sự là dọc theo con đường này Diệp Huyền biểu hiện quá mức kinh người căn bản không giống như thiếu niên có thể nghĩ ra cho dù tầm mắt hay tâm tự kín giáo đều nghiêm cẩn hơn những người lão luyện chương 1132, Huyền Quang các khai trương đối mặt với đại sư như thế Diệp Huyền cũng không có từ chối hắn suy nghĩ một lúc và nói thẳng chuyện này là chuyện giữa tiêu gia và bí chỉ gia, chúng ta không nên nhúng tay vào vũng nước đục này Diệp Huyền suy nghĩ một lúc và hiểu ra nguyên nhân đầu tiên tiêu gia phẩm Hạnh như thế nào hắn căn bản không rõ ràng lắm Nếu tiêu gia là người ích kỷ, nếu bọn họ không lĩnh tỉnh, ngược lại nói còn muốn kiểm tra đám người Diệp Huyền, khi đó ăn đám người Diệp Huyền không còn một mảnh, việc này không phải không có khả năng. Cho dù tiêu gia làm người chính trực, thực tin tưởng bọn họ nói. Hơn nữa cho bọn họ thù lao, gia tộc khổng lồ như vậy khó tránh khỏi sẽ có tiếng gió, đến lúc đó huyền quang các cặp phải đà kích tới tự ý chỉ gia tộc. Dùng tình hình huyền quang các hiện tại, một khi bị ý chỉ gia nhìn chằm chằm vào chẳng khác gì dùng chứng chọi đá, hoàn toàn không có tác dụng. Mà tiêu gia cũng không có khả năng vì huyền quang các mà làm gì với ý chỉ gia. Trong đại gia tộc lợi ích là trên hết, cái gì đạo đức và nhân nghĩa đứng qua một bên. Giờ dị đám người Diệp huyền đi vào phủ thiên đô cũng là vì đắc tội với vô lượng sơn mới đến đây âm thầm phát triển. Mô đồ giết trở về mộng cảnh bình nguyên, căn bản không cần phải xoắn suýt cuốn và chuyện giữa hai đại gia tộc tranh đầu với nhau. Nghe Diệp huyền giải thích, mọi người cũng gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ cần thiết của chúng ta bây giờ chính là phát triển huyền quang các. Chỉ cần chúng ta thực lực cường đại mới có thể dừng chân ở phủ thiên đô, một khi đứng vững gót chân mới có thể làm thêm nhiều việc khác. Sắc mặt Diệp huyền ngưng trọng nói ra, trong lòng của hắn cũng có một ít lo lắng, hắn rất muốn biết tin tức của Hoàng phủ Tú Minh tại huyền vực. Nhưng hắn hiểu được nóng vội không ăn đậu hũ nóng, huyền vực là địa phương nào, hắn biết quá rõ, dùng thực lực của hắn bây giờ có đi tới cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ đưa tới không ít phiền toái. Húng chi hắn tin tưởng vô lượng sớt hiện tại cũng đang nghe ngóng tin tức bọn họ khắp bốn phía được Diệp Huyền đề điểm cho nên mọi người đều làm việc của mình. Bởi vì những ngày qua phát sinh không ít chuyện làm cho Huyền Quang các cũng khai trương trước thời hạn. Mọi người cũng không vội, Dược lão và Đông lão đồng thời luyện chế cũng âm thầm tăng tu vi bản thân, tranh thủ sớm ngày có thể bước vào cảnh giới Vũ Hoàng bát giai. Mà Cát Phó viện trưởng và Cửu Trần cung phụng nghe Diệp Huyền và Tô Tú nhất chỉ điểm, nên dần dần nắm giữ biện pháp điều khiển không gian chi lực, đã có thể phóng xuất kết giới không gian. Việc này đại biểu hai người triệt để nắm giữ cảnh giới Vũ Hoàng Chuyện việc này ra, Diệp Huyền lợi dụng linh dược đạt được lúc trước luyện chế không ít đan dược đột phá, thuận lợi giúp Thiên Luân, Hoa Tú Hoành, Cổ Thanh Huyền thuận lợi bước vào cảnh giới Vũ Vương thất giai. Trong khoảng thời gian này Diệp Huyền không ngừng tu luyện, hắn tu hành cửu huyền ngạo thế quyết, mỗi một trọng cần huyền khí quá khủng bố, cho dù Diệp Huyền thường xuyên phục dụng một ít nguyên khí đan thất phẩm nhưng tiến bộ quá chậm chạp, huống chi không ngừng phục dụng đan dược đột phá sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với con đường phát triển sau này. Bởi vậy Diệp Huyền chỉ có thể ngẫu nhiên phục dụng một ít đan dược. May mà là bởi vì có hạo quang đại thiên kính nên Diệp Huyền lĩnh ngộ cử huyền ngạo thế quyết càng ngày càng sâu, tiến bộ cũng không chậm. Lại qua một tháng, Tô Tú Nhất trải qua chiến đấu với Mạc Thiên Sơn sinh ra một tia cảm ngộ, hắn lập tức đi bế quan sau đó phục dụng hoàng tâm đan. Ba ngày sau đó có chấn động kịch liệt xuất hiện, rốt cuộc Tô Tú Nhất cũng bước vào bát dài nhị trọng, mà cùng lúc đó huyền quang các chuẩn bị hoàn mỹ và có thể khai trương. Hai ngày sau. Huyền Quang Các đã ngang trời xuất thế trong phủ thiên đô. Bởi vì huyền Quang Các gây ra động tĩnh lớn trong trung tâm giao dịch lần trước, đám người diệp huyền khai trương cũng cố gắng làm ít náo động, chỉ đốt pháo tại cửa ra vào mà thôi, âm thầm lặng lẻ khai trương, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Mặc dù như thế, bởi vì vị trí địa lý của huyền Quang Các rất tốt cho nên cũng bị người ta nhìn ra. Vô, các ngươi xem, đây không phải là tô tâm lâu hay sao, nó sửa chữ lúc nào và biến thành cửa hàng khác rồi. Ta nhìn xem, này, huyền Quang Các ta không nhìn làm trước, lại là Huyền Quang Các, cái gì, Huyền Quang Các, ở nơi nào? đúng là Huyền Quang Các, chẳng lẽ chính là Huyền Quang Các bán trùng tôn đan tại trung tâm giao dịch sao? không thể nào, ta cảm thấy có người nhìn chúng cái tên Huyền Quang Các có giá trị buôn bán cho nên mới lấy tên này. đi đi vào xem. thời điểm này một ít người đi đường đi ngang qua vốn có phần tò mò với Huyền Quang Các vừa khai trương, sau khi nhìn rõ cái tên cửa hàng liền khiếp sợ không nhỏ, bởi vì trùng tôn đan cho nên có không ít người quen thuộc cái tên Huyền Quang Các không tự chủ mà tiến vào trong cửa hàng. Sau khi đi vào, mọi người cực kỳ rung động. Huyền quang các trang trí bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng khi vào trong lại vô cùng xa hoa. Trong cửa hàng là tầng tầng trận pháp phòng ngự, những trận pháp này có cao cấp thấp và kết hợp hoàn mỹ với nhau làm người ta cảm thấy hoa mắt. Từ chuyện đó ra, tài liệu xây dựng bên trong vô cùng đặc thù, cũng không phải vật liệu đá bình thường. Như vật liệu đá làm nền chính là khoáng thạch bạch tinh thạch chuyên dùng luyện khí, chẳng những xa hoa, hơn nữa có thể tuyên khắc trận văn rất tốt hơn nữa còn khóa linh khí trong cửa hàng, ngay cả quầy hàng cũng không phải thứ bình thường, dùng lam diễm thạch nên thập phần sáng lạn. Đối với Huyền Quang Các, Diệp Huyền không có tiết kiệm thành phẩm, hắn trừ bố trí mấy trận pháp phòng ngự ẩn nấp bên ngoài Huyền Quang, các, bên trong còn bố trí không ít trận pháp công kích, kể cả các loại khốn trận. Hắn muốn xây dựng Huyền Quang Các thành đại bản doanh về sau. Với tu vi trận pháp của hắn, hơn nữa đại lượng tài liệu nện vào nên tất cả trận pháp nơi này đều là trận pháp thất gia đỉnh phong, thậm chí tới gần bát giai hơn nữa, hắn kết hợp khốn trận và trận pháp phòng ngự cực kỳ hòa hợp, hai bên liên hợp với nhau có thể dễ dàng vây khốn Vũ Hoàng, Vũ Hoàng đừng mơ thoát thân. Nếu như trận pháp này có trận pháp đại sư chủ trì, uy lực của nó còn mạnh hơn trước không ít. Tin tưởng sau này không có bọn họ ở đây, đám người như Thiên Lang tiểu đội tới nháo sự cũng bị nốt bên trong. Chương 1133: Gợi ra náo động, 1. Võ giả trên đường cái hiếu kỳ đi vào, lúc này có một tiểu phục vụ đi tới chào hỏi. Xin hỏi mấy vị muốn mua cái gì? Đó là thị nữ mỹ mạo xinh xắn, mặt mỉm cười và đi tới trước mặt hai tên vũ vương. Chúng, chúng ta chỉ tùy tiện nhìn xem. Hai tên vũ vương nhớt nhau, xấu hổ nói ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy cái tên huyền quang các liền hiếu kỳ tới xem, cũng không có ý định mua gì. Thị nữ vẫn tươi cười không thay đổi, nàng nói. Nếu như vậy ta tùy tiện giới thiệu với hai vị một ít, huyền quang các chúng ta phân thành bốn khu chủ yếu, theo thứ tự là khu đan dược, khu trận pháp, khu luyện hồn, khu luyện khí nếu như các người muốn mua đan dược có thể đi khi đan dược, khu đan dược của Huyền Quang các chúng ta có bán đan dược, phẩm dài sẽ phân theo cao thấp khác nhau. nếu như các người muốn mua trận pháp có thể đi khu trận pháp, muốn tăng võ hồn hoặc trị liệu võ hồn có thể đi khu luyện hồn. đương nhiên, nếu các người muốn mua sắm huyền binh hoặc chữa trị huyền binh có thể đi khu luyện khí. nghe thị nữ giới thiệu, hại gã Vũ Vương há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc. Huyền Quang các thật sự làm sinh ý quá mức thập cẩm, nói chung làm càng nhiều cũng đại biểu càng không tinh. Huyền Quang Các còn có ư thế sao? Hai cả Vũ Vương Hiếu kỳ đi tới trước một quầy hàng. Sau khi xem xong hai người há hốc mồm, chỉ thấy trong quầy hàng, bày ra các loại đan dược, loại tu luyện, loại chữa thương, loại đột phá, loại giải độc, loại đặc thu, hầu như không thiếu gì cả, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không nhìn thấy. Ở huyền Quang Các chúng ta, lầu một là tiêu thụ đan dược nhất dài đến tứ dài. Các ngươi dọc theo cầu thang khu đan dược, có thể tiến vào lầu hai lầu hai có thể mua được đan dược ngũ phẩm cùng lục phẩm, cho tới lầu ba là đan dược thất phẩm. Thị nữ mỉm cười giải thích. Còn có đan dược thất phẩm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác. Bạch bạch bạch chạy đến lầu ba, quả nhiên thấy mấy viên đan dược thất phẩm bày ra ở trên đài. Đan dược thất phẩm này bán thế nào? Hai người run rẩy nói. Tuy thiên đô phủ có không ít luyện dược sư thất phẩm, thế nhưng bởi vì đan dược thất phẩm tỷ lệ thành đan quá thấp, hơn nữa cường giả cũng rất nhiều, điều này cũng dẫn đến. Người bình thường căn bản mua không được đan dược thất phẩm, bởi vì đại đa số đan dược thất phẩm, rất nhiều lúc đều bị một vài gia tộc lớn lũng đoạn, cung cấp con em của đại gia tộc. Người bình thường muốn đan dược thất phẩm, hoặc là phí đại đánh đổi mời luyện dược đại sư dư ra tay, hoặc chính là ở trên đấu giá hội, còn ở trong cửa hàng là rất có gặp. Thế nhưng ở Huyền Quang Các lại trực tiếp bày đan dược thất phẩm ở quầy hàng tiêu thụ. Này để cho hai người có chút khó có thể tin, không thể chờ đợi được nữa muốn mua lại. Là như vậy, thị nữ mỉm cười nói đan dược thất phẩm bởi vì khá đặc thù, huyền quang các chúng ta tuy có thể trực tiếp tiêu thụ, nhưng nhất định phải dùng linh dược hoặc vật liệu phẩm cấp cao đến hồ đoái. Quả nhiên, không chờ thị nữ nói xong, hai người biểu hiện lập tức thất lạc xuống. Muốn mua đan dược thất phẩm ở huyền quang các, quả nhiên là có yêu cầu đặc thù, căn bản không cần nghĩ, hai người liền có thể đoán được, ra hồ đoái tuyệt đối là trên trời. Chỉ là thị nữ kia nói tiếp, để cho hai người đều sừng sốt, chỉ nghe thị nữ kia nói. Ở tình huống bình thường. Một hạt đan dược thất phẩm phổ thông là một cây linh dược hoặc vật liệu bát giai, cùng với ba loại vật liệu thất giai. đương nhiên, đây là giá thấp nhất, đan dược không giống giá cũng bất tận tương đồng. Tiện nghi như vậy, hai người ngay lập tức kinh câu thành tiếng, giá đan dược nơi này căn bản không phải bọn họ tưởng tượng, là cái giá trên trời, trái lại cực kỳ tiện nghi. Có lẽ có người sẽ nghĩ, ở tình huống bình thường, một phiên đan dược thất phẩm không phải là cùng một cây linh dược bát dai giá trị tương đương sao? Người nói lời này. Khẳng định là không có ở trên thị trường xem qua, hai người xác thực giá trị tương đương, nhưng này vẻn vẹn là giá trị lý luận, tình huống cụ thể còn phải căn cứ địa phương không giống, lại đối xử khác nhau. Là một ví dụ, ở Thiên Đô Phủ, người hoàn toàn có thể dùng một cây linh dược lục dai, đổi đến một viên đan dược ngũ phẩm, thậm chí dùng một cây linh dược thất dai, đổi đến một viên đan dược lục phẩm, nhưng tuyệt đối không cách nào dùng linh dược bát dai, đổi đến một viên đan dược thất phẩm, bởi vì ở Thiên Đô Phủ, luyện dược sư ngũ phẩm Lục phẩm rất nhiều, bất luận hiệu thuốc nào, cũng có tiêu thụ những đan dược này, điều này cũng dẫn đến, đan dược ngũ phẩm, lục phẩm không phải đặc biệt đáng giá. Thế nhưng đan dược thất phẩm liền không giống, Vũ Vương cùng Vũ Hoàng quá nhiều, thế nhưng luyện dược sư thất phẩm lại ít, cung cầu bất bình. Điều này cũng làm cho đan dược thất phẩm chân quý hơn nhiều. Bởi vậy dùng một cây linh dược bát dai, cộng thêm ba cây linh dược thất dai, hối đoái một viên đan dược thất phẩm, đây tuyệt đối là một giá vô cùng tiện nghi. Dù sao bên thiên đồ phủ. Đặc sản phong phú, một võ giả nếu như số may, nói không chắc có thể bất ngờ tìm tới linh dược thất dai cùng bắt dai. Thế nhưng đan dược không phải ở bên ngoài có thể mọc ra, nhất định phải là luyện dược sư luyện chế ra. Ta đổi. Nghe xong lời của thị nữ, một tên vũ vương trong đó không chút do dự liền từ trên người lấy ra một cây linh dược bắt dai, sau đó lại lấy ra hai cây linh dược thất dai cùng một khối vật liệu thất dai. Một bên vũ vương cùng hắn đồng thời đến nhất thời sửng sốt, giật mình nói. Trên người người lại có linh dược bắt dai. Ha ha. Vũ Vương kia kích động cười nói, lần trước ta đi ra ngoài rèn luyện, trong lúc vô tình được một cây linh dược bát dai, vốn là muốn lấy ra bán, kết quả bởi vì không đỡ, vẫn đặt ở trên người, ai biết huyền quang các này lại có thể sử dụng linh dược bát dai hối đói đa dược thất phẩm, chuyện tốt như vậy, chạy đi đâu tìm. Của vụ Viên, ngươi xem một chút, những tài liệu này của ta có được hay không? Xin chờ một chút, ta đi thông báo cho chủ quản của huyền quang các chúng ta biết. Thịnh nữ mỉm cười nói, lầu ba giao dịch, nàng là không có quyền làm chủ Khai trường ngày thứ nhất, đám người Diệp Huyền tự nhiên đều ở Huyền Quang Các, nghe có người muốn hối đoái đan dược thất phẩm, tất cả đều đi tới. chương 1134, gợi ra náo động, hay, ồ, đây là, mộng ly hành bát dai. Diệp Huyền liếc mắt liền thấy cây linh dược bát dai trên quầy, là một sễ cây mang theo ánh sáng mê ly, con mắt của hắn nhất thời sáng ngợi, lập tức bước nhanh đi lên, cầm lấy linh dược bát dai, quan sát tỉ mỉ. Tên vũ vương kia sững sờ, cao mày, mới vừa muốn mở miệng. Liên nghe thị nữ bên cạnh nói, hai vị xin yên tâm, vị này chính là đại sư của huyền quang các chúng ta, hắn có quyền quyết định giao dịch có hoàn thành hay không? Còn trẻ như vậy, hai tên vũ vương đều có chút giật mình. Quả nhiên là mộng ly hành, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt. Giờ khắc này trên mặt diệp huyền mang theo một tia hưng phấn. Mộng ly hành, linh dược bát dai, chỉ có ở đâm lầy hù địa mới sinh ra, loại linh dược này tương đối ít ỏi, thuộc về loại cây bụi, mới đầu chỉ có một tiết, mỗi trăm năm sẽ dài ra một tiết. Khi niên đại sinh trưởng đạt đến một ngàn năm, tiết thứ mười sẽ sản sinh một loại dịch thể màu sắc rực rỡ. Loại dịch thể này thành phần phức tạp, cũng không ai có thể xác định thành phần của nó. duy nhất biết đến là loại dịch thể này trải qua luyện chế. đối với Vũ Hoàng cảm ngộ lực lượng không gian có giúp đỡ cực lớn. hơn nữa có thể để Vũ Hoàng đối với Huyền Nguyên nhận biết cùng điều khiển, càng thêm nhạy cảm. Bởi vì mộng ly hành này khá quý hiếm, các người có thể chọn bất luận loại nào trong ba loại đan dược thất phẩm. Diệp Huyền trực tiếp mở miệng nói, hắn chỉ một loại là tụ khí đan thất giai, một loại là loại chữa thương thất giai hóa ưu đan, còn có một loại là giải độc khử độc đan thất giai. Vũ Phương kia hiển nhiên không ngờ mình còn có thể tiến hành chọn trong ba loại đan dược. Từ cái nhìn của hắn, mình có thể miễn cưỡng đổi được một viên đã xem như cực kỳ hạnh vận. trải qua một phen dãy duỗi kịch liệt, cuối cùng hắn lựa chọn hóa ưu đan có thể trong thời gian ngắn chữa trị bất kỳ thương thế nào. Diệp Huyền lập tức sai người lấy một hạt hóa ưu đan thất giai cho đối phương. Hai người bắt được đan dược, kích động đến thân thể run run rất nhanh, tin tức huyền quang các có thể hối đoái đan dược thất phẩm, như gió truyền ra ngoài, mà những khu vực khác của huyền quang các cũng là đồng thời lan truyền ra, như luyện hồn khu võ giả có thể tiếp thu hẹn trước, tăng lên võ hồn, ngay cả lục tinh võ hồn cũng có thể tăng lên, mà trận pháp khu có thể mua được các loại trận kỳ trận bàn, cũng có thể phá giải các loại trận pháp, thậm chí ngay cả trận pháp thất giai cũng có thể phá giải, cho tới luyện khí khu tương tự vô cùng nghịch thiên, các loại huyền binh thất giai bày ra ở trên giá. Trong đó không thiếu huyền binh thất giai cực phẩm, đồng thời chẳng những có thể mua huyền binh, huyền quang các còn có thể chữa trị huyền binh, có người nói ngay cả huyền binh bắt giai cũng có tỷ lệ chữa trị nhất định. Đương nhiên, huyền quang các cũng có một yêu cầu đặc thù, là hồi đoái cao cấp nhất, nhất định phải dùng vật liệu đỉnh cấp, dùng huyền thạch là không cách nào mua được. Tiện vẹn nửa ngày, tiếng tâm của huyền quang các hầu như đã truyền khắp toàn bộ khu Tây Thành, rất nhiều người đều biết có một chỗ như thế khai trương. Hơn nữa căn cứ mọi người quan sát chiếm được tình huống, có không ít người cho rằng, huyền quang các này rất có thể chính là huyền quang các lúc trước ở trung tâm giao dịch tiêu thụ trùng Tôn Đan. Sự phát hiện này nhất thời đưa tới rất nhiều người suy đoán, mà một ít tán tu khu Tây thành càng nhạy cảm phát hiện, phần lớn người của huyền quang các đều đến từ tú nhất các nguyên lai. Nguyên bản lão bản của tú nhất các tô tú nhất là một trong những người phụ trách huyền quang các này. Một vũ hoàng nhất trọng là hậu đài của huyền quang các này. Mọi người dồn dập lắc đầu, huyền quang các này mặc kệ là từ trang trí hay vị trí hoặc bên trong tiêu thụ đồ vật, tuyệt đối không phải một vũ hoàng tán tu phổ thông có thể trồng nữa nổi. Mà vào lúc này hộ tịch khoa quản chấp sự vừa nhận được tin tức, cùng với quản sự phủ trần quản sự vừa vặn đi tới huyền quang các chúc mừng. Ha ha, diệp thiếu, chúc mừng, chúc mừng. Quản vĩ vô cùng khách khí phái người đưa tới mấy giỏ hoa, nhìn huyền quang các mới, trong lòng âm thầm chấn động. Quản sự phủ trần thái nhiên cũng tự tay đưa lên lãng hoa, một mặt y cười. Hai người này đến. Để không ít người càng thêm không nhịn được suy đoán bối cảnh chân chính của Huyền Quang Các, không ít người nghe tiếng mà đến, dồn dập lấy ra tài liệu quý giá, mua đàn dược cao cấp của Huyền Quang Các mà đổi lấy rất nhiều vật liệu, lại để cho đám người diệp huyền luyện chế ra càng nhiều đan dược thất phẩm hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Huyền Quang Các vang xa, không người không biết, hầu như toàn bộ thiên đồ phủ đều biết có một cửa hàng ở mọi phương diện đều vô cùng nghịch thiên như thế xuất hiện. Chẳng mấy ngày, tiếng của Huyền Quang Các đã triệt để khai hỏa ra ngoài. Cổ Đan Lâu vẫn quan tâm tú nhất các, tự nhiên cũng được tin tức này. Người nói cái gì? Huyền Quang Các dĩ nhiên có lượng lớn đan dược thất phẩm tiêu thụ. Cổ Đan Lâu Lâu chủ nghe được tin tức này, lập tức đứng lên. Vâng Lâu chủ, chúng ta đã đến xem qua, trên lầu 3 Huyền Quang Các, xác thực có không ít đan dược thất phẩm, chỉ cần dùng vật liệu bắt gia liền có thể đổi được. Những ngày qua đã có không ít người thành công đổi được đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các." Sắc mặt của Hề Nghi Xuân âm trầm nói, "Vì phòng ngừa tú nhất các mới mở dược điểm, Cổ Đan Lâu lấy không ít thủ đoạn, lúc trước thậm chí còn tìm quan hệ để hộ tịch khoa quản chấp sự đi làm khó đám người Diệp Huyền. Đám người hề Nghi Xuân cũng hỏi thăm được, quản chấp sự vừa bắt đầu xác thực là làm khó tú nhất các. Chỉ là sau đó không biết trung gian phát sinh cái gì, không qua mấy ngày, quản chấp sự đột nhiên liền thay đổi chú ý, thông qua tất cả hộ tịch cho đám người tú nhất các. Cổ Đan Lâu lệnh Hồng Đức đại sư vẫn trị liệu cho quản chấp sự đi hỏi tình huống, càng bị quản vĩ mặt âm trầm đuổi ra, lúc đó làm Hồng Đức tức giận không nhẹ. Bây giờ Sau khi huyền quang Các mở ra, tạo thành thanh thế, ngay lập tức để cổ đan lâu cảm thấy một tiêu nguy cơ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, huyền quang Các vẻn vẹn khai trương mấy ngày, chuyện làm ăn của cổ đan lâu liền trong nháy mắt ngã khoảng 3 phần 10, hơn nữa cái tỷ lệ này theo thời gian trôi đi, còn đang không ngừng tăng lên. Chiều 1135, đỉnh cấp hẹn trước, 1. Nguyên bản cổ đan lâu bởi vì nghiệp vụ, đã thuê bảo đường các, chuẩn bị gần đây khai trương. Nhưng hiện tại bị huyền quang Các nháo trò như thế. Cổ Đan Lâu đối với Khai Trương chi nhánh Bảo Đường Các đã bắt đầu mất đi tự tin. Ngay cả tổng điểm của bọn họ đều ở dưới Huyền Quang Các đấu đá bắt đầu ủi oải, lại đi mở một chi nhánh, chuyện làm ăn liền càng không cần phải nói. Các ngươi có điều tra ra, đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các đến cùng là nơi nào tới hay không? Theo ta được biết, Huyền Quang Các chỉ có một tên luyện dược sư thất phẩm a. Cổ Đan Lâu lâu chủ Kỳ Lập Minh mặt âm trầm nói, ánh mắt cực kỳ dọa người. Thầy Nhi Xuân cũng nghi ngờ nói, chúng ta đã điều tra Huyền Quang các sắc thực chỉ có một tên luyện dược sư thất phẩm mới tới, dựa theo đạo lý, một tên luyện dược sư thất phẩm lợi hại đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn liền luyện chế ra nhiều đan dược thất phẩm như vậy. Một bên Hồng Đức Đại sư cùng một lão giả râu tóc hoa râm khác cũng cao mày. Hai người bọn họ là hai tên dược vương của cổ đan lâu, tự nhiên biết đan dược thất phẩm khó luyện, coi như là hai người bọn họ đi luyện chế, tỷ lệ thành đan cũng chỉ 3 phần 10, Hơn nữa luyện chế còn nhất định phải là đan dược mình quen thuộc. Một cây linh dược bát giai cộng thêm ba loại vật liệu thất giai, cái giá này của Huyền Quang Các đổi làm bọn họ đến, căn bản kiếm lời không tới bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí vận may không tốt, còn có thể thiệt thòi. Này còn vẻn vẹn là từ trong tài liệu phân tích, nếu như thêm vào tiền thuê của Huyền Quang Các, cùng với chế thuốc tiêu hao tinh lực, không chút khách khí mà nói, cái giá này đám người Hồng Đức là khẳng định hao tổn. Bọn họ không hiểu Huyền Quang Các là làm sao tiếp tục kiên trì. Kỳ Lập Minh trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, sau lưng đối phương còn có những luyện dược sư mạnh mẽ khác. Cái này. Hề nghi Xuân cười khổ. Thuộc hạ liền không biết. Không biết, vậy người biết cái gì? Kỳ lập minh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, biểu hiện phẫn nộ. Lâu chủ. Đúng lúc này, Hồng Đức Đại Sư đột nhiên mở miệng nói. Ta ngược lại có cái chủ ý, chỉ là không biết có thể làm được hay không. Nói nghe một chút. Giá cả đan dược của Huyền Quang Các vô cùng tiện nghi, so với đan dược thất phẩm bình thường trên thị trường ít nhất phải thấp 2 phần 10. Cái giá này phòng trường cũng chính là giá vốn, thậm chí còn là hao tổn. Ta có lý do tin tưởng. Đây là đối phương ở lúc khai trưng làm ra tiểu xảo. Mục đích chính là vì hấp dẫn càng nhiều lưu lượng khách hàng. Nói tới đây, Hồng Đức Đại Sư không khỏi khẽ mỉm cười. Đã như vậy, tại sao chúng ta không giả làm khách hàng, mua hết đan dược tiện nghi của huyền quang các về? Kỳ lập minh cao mày nói. Mua về làm gì? Coi như đan dược của huyền quang các rẻ nữa, chúng ta cũng không cần à. Hồng Đức Đại Sư cười nói. Lâu chủ, chúng ta mua về, tự nhiên không phải là mình dùng, đan dược của bọn họ tiện nghi như vậy, tương lai nhất định sẽ tăng giá. Chúng ta chỉ cần mua về chữ hàng một quãng thời gian, sau đó bình thường tiêu thụ, như thế, xoay người liền có thể kiếm được mấy phần mười lợi nhuận, cứ sao không làm. Ô, ý đồ này ngược lại không tệ. Một lão giả khác, ánh mắt sáng ngời. Chân lý đại sư, ngươi cũng cảm thấy có thể được. Kỳ lập minh ngưng giọng nói. Nói như thế nào đây? Chân lý đại sư cao mày nói. Cái biện pháp này trên lý thuyết có thể được, bởi vì giá cả đan dược của huyền quang các sắc thực thấp hơn đan dược thất phẩm bình thường ở thiên đô phủ nhiều. Đương nhiên cũng có một chút không chắc chắn. Đầu tiên, đan dược thất phẩm của huyền quang các, nhất định phải dùng vật liệu bắt dai hối đoái, mà không thể dùng huyền thạch mua. Như vậy, trắng trợn thu mua sẽ tiêu hao linh dược tồn kho của cổ đan lâu chúng ta rất nghiêm trọng. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất, huyền quang các nhất định phải ở trong thời gian nhất định tăng giá cả đan dược lên, nếu như giá cả của bọn họ vĩnh viễn thấp như vậy. Như vậy cổ đan lâu chúng ta liền thiệt thòi lớn, không chỉ chữ hàng lượng lớn đan dược hơn nữa linh dược tồn kho cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên theo ta cùng Hồng Đức phân tích, hiện nay giá cả đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các là không có lợi nhuận, vì lẽ đó bọn họ vẫn có xác suất trong tương lai tăng giá rất lớn. Nếu như vậy, cổ đan lâu chúng ta vẫn là kiếm bộn không lỗ." Trần Ly nói, cũng để Kỳ Lập Minh trong nháy mắt hạ quyết tâm. "Được, cứ làm như thế." Ánh mắt của hắn âm lạnh. "Các ngươi trong bóng tối thu mua lại đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các, đồng thời Hề Nghi Xuân Ngươi đi thăm dò lai lịch đám người bên cạnh tô tú nhất, Huyền Quang Các hắn có thể đồng thời ở mỗi lĩnh vực tiến hành mở rộng. Đám người bên cạnh hắn lai lịch tuyệt đối không đơn giản, sẽ không là hạng người yên lặng vô danh. Vâng, đám người hề nghi xuân lạnh giọng nói. Huyền Quang Các này dám chặn tài lộ của lão phu, lão phu cần phải để hắn mất hết vốn liếng, tăng ra bại sản, chết không có chỗ chôn. Trong con ngươi kỳ lập minh bắn ra một đạo hàn mang lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Mấy ngày sau, đan dược thất phẩm của Huyền Quang Các. Bị cổ đan lâu ở trong bóng tối điên cuồng tranh mua. Hầu như là có một viên, liền bị thu mua một viên, hiện tượng nóng nảy kia, tạo thành náo động to lớn, diệp thiếu. Mua đan dược thất phẩm này, tự hồ có gì đó không đúng. Đông Phương Hiên Thân là thần hành thương hội hội trưởng Huyền Quang Các cũng là hắn tiến hành quản lý, rất nhanh liền phát hiện không đúng trong đó. Mỗi ngày đan dược thất phẩm vừa tiêu thụ, sẽ có một đám tán tu lặng yên xuất hiện, trắng trận thu mua. Hai ngày trước, Đông Phương Hiên còn không để ý, thế nhưng sau một quãng thời gian ngay lập tức gây nên chú ý của hắn. Hắn ở trong bóng tối gọi Tô Tú Nhất tới. Kết quả Tô Tú Nhất đối với đám người kia, hầu như không quen biết bất cứ ai. Làm lão nhân ở khu Tây Thành mấy chục năm, Tô Tú Nhất đối với đại đa số tán tu nổi danh ở khu Tây Thành vẫn hơi hiểu biết. Thế nhưng hai ngày qua tán tu mô đan dược thất phẩm, hắn không quen biết bất cứ ai, vậy thì có chút kỳ quái. Bởi vậy chuyện này rất nhanh được bẩm báo cho Diệp Huyền. Ngoài ra Đông Phương Hiên cũng phát hiện những ngày qua cường giả qua lại trong huyền quang các bắt đầu tăng lên. Hơn nữa những cường giả này từ thần thái, cử động, tự hồ cũng đến từ một ít thế lực có bối cảnh, hơn nữa thần thái nhìn Huyền quang các đều có chút không vui. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1136, đỉnh cấp hẹn trước, hay, điều này làm cho Đông Phương Hiên không thể không cảnh giác. Những tán tu này, rất rõ ràng là tổ chức nào đó cúi phái tới, cái này chúng ta không cần phải để ý đến. diệp Huyền cười lạnh, hắn thông tuệ cỡ nào, đầu óc xoay chuyển một cái, liền biết đối phương đánh ý định gì. Nếu như đối phương cho rằng như vậy liền có thể làm cho Huyền Quang các hắn thao tổn, vậy cũng quá buồn cười. Còn những cường giả đột nhiên xuất hiện kia, chúng ta không thể không cân nhắc. Diệp Huyền biết, quãng thời gian này, Huyền Quang các dị thường nóng này đã từ từ gây nên một chút thế lực lớn quan tâm. Đặc biệt là một ít đan đạo bá chủ, gia tộc hàng đầu ở nội thành, Huyền Quang các ở phương diện đan dược đã bắt đầu xâm chiếm thị trường của bọn họ. Này tự nhiên sẽ đưa tới đám người kia địch ý. Nhưng ra ngoài làm ăn, cũng không thể sợ người khác kết liền không mở cửa chỉ là đám người Diệp Huyền cũng biết thực lực của Huyền Quang Các bây giờ còn chưa đủ ở Thiên Đô phủ trắng trợn không kiêng dè thật muốn gây nên thế lực đan đạo công phẫn sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất dù sao đan dược chỉ là một phần của Huyền Quang Các luyện khí trận pháp luyện hồn lợi nhuận cũng rất cao đám người Diệp Huyền không có cần thiết bởi vì phương diện đan dược liền đắc tội toàn bộ Thiên Đô phủ như vậy bắt đầu từ ngày mai hồi đói đan dược thất phẩm bắt đầu tiến hành hạn chế Diệp Huyền làm ra quyết định kỳ thực hắn làm ra quyết định này cũng không chỉ bởi vì nguyên nhân trước, đồng thời cũng có cân nhắc khác, bởi vì những ngày qua đan dược hôi đói thực quá nóng nảy, nóng nảy đến hầu như cung ứng không được. Vì đổi lấy càng nhiều vật liệu, Diệp Huyền cùng đám người dược lão hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang luyện chế, ngay cả thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi đều không có. Điều này hiển nhiên không hiện thực, mà một khi đan dược thất phẩm giảm cung cấp, hắn cùng dược lão mỗi ngày chỉ cần tiêu hao một chút thời gian luyện chế là được, đại đa số thời gian thì có thể dùng để tu luyện. Dù sao kiếm tiền vẻn vẹn là một phần của sinh hoạt. Đám người diệp huyền cần phải làm, vẫn là tăng lên thực lực của mình. Quyết định vừa ra, rất nhanh bắt đầu từ ngày thứ hai, huyền quang các tiêu thụ liền tiến hành hạn chế. Như đan dược thất phẩm, một ngày chỉ có 10 viên, một khi bán ra 10 viên, sẽ không còn, nhất định phải ngày thứ hai mới có thể lại tới mua. Tương tự trận bàn, huyền binh, cũng giống như vậy, mỗi ngày đều sẽ có hạn chế. Chỉ là đám người diệp huyền không nghĩ tới chính là, mục đích của bọn họ, là vì không muốn rước lấy thế lực khác liên hợp xa lánh. Nhưng vừa vặn bởi vì bọn họ tiêu thụ như thế, trái lại để Huyền Quang các càng thêm nóng nảy. Mỗi ngày sáng sớm Huyền Quang các còn chưa mở cửa, ngoài cửa cũng đã người ta tấp nập, có võ giả vì đổi được đan dược thất phẩm, thậm chí ở thời điểm ngày hôm qua đóng cửa, liền ở cửa xếp hàng, đợi để một đêm. Loại nhiệt tình này, để đám người Diệp Huyền trố mắt ngoác mồm, hô to không chịu nổi. Diệp Huyền nhạy cảm nhận ra, nhu cầu thị trường ở Thiên Đô phủ, so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. thực sự là cường giả Thiên Đô phủ quá nhiều. Chút tan dược thất phẩm như thế, nơi nào đủ tiêu hóa, có tiền không kiếm lời là kẻ ngu si, nhìn thấy cảnh tượng nóng này như vậy, tâm tư của Diệp Huyền lại chuyển động, đang suy nghĩ có nên nghĩ biện pháp kiếm tiền hay không, như trước mở ra tiêu thụ là không được, đây tuyệt đối sẽ một gây nên mấy thế lực hàng đầu của thiên đô phủ xa lánh. Đông Phương Hiên rõ ràng có thể phát hiện, từ khi hạn chế tiêu thụ, mỗi ngày cường già đến huyền quang các ánh mắt không vui giảm đi rất nhiều, đầu óc Diệp Huyền xoay chuyển, một ý kiến hay xông ra. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, mọi người liền phát hiện ngoài cửa Huyền Quang Các lại có một bảng hiệu. Chỉ thấy trên tấm bảng viết: Từ hôm nay trở đi, Huyền Quang Các mở ra khu đan dược đỉnh cấp phục vụ hẹn trước, hẹn trước luyện chế bất kỳ đan dược nào khách hàng cần, không hạn chế chủng loại, không hạn chế cấp bậc, nhưng cao nhất không vượt qua thất giai. Giá cả thu phí cụ thể như sau: Một lần luyện chế thu phí ít nhất không dưới ba loại vật liệu bát giai, mỗi ngày luyện chế phục vụ không vượt qua ba loại. Ghi chú: luyện chế thất bại không lấy phí. Thông cáo vừa ra, vô số khách hàng trong nháy mắt sôi trào. ở Thiên Đô Phủ, hết thầy đan dược đều là mũi hiệu thuốc bán ra cái gì, cũng chỉ có thể mua cái đó. vậy thì để người mua có vẻ rất bị động. tỷ như một võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp muốn tiến hành đột phá, trên thực tế đan dược ẩn chứa vật liệu hỏa hệ đột phá là tốt nhất. loại đan dược này có thể khiến dược lực cùng huyền nguyên của hán hoàn mỹ dung hợp, tỷ lệ thành công càng to lớn hơn. sau khi đột phá thực lực cũng càng mạnh hơn. thế nhưng trên thị trường loại đan dược này rất ít thấy. Vì lẽ đó tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể mua đan dược không thuộc tính thông dụng, mà Huyền Quang các phục vụ, là ngươi muốn đan dược gì, liền luyện chế cho ngươi đan dược đó, chỉ cần ngươi có thể lấy ra vật liệu. Đây tuyệt đối là đánh vỡ hết thảy truyền thống trên thị trường, thuộc về tư nhân làm riêng. Chỉ là, giá cả luyện chế không ít, ba loại vật liệu bắt sai, đây tuyệt đối không phải một võ giả bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng ở Thiên Đô phủ, cường giả đỉnh phong nhiều lắm, không bao giờ thiếu loại người có tiền. Không biết Huyền Quang các các ngươi có thể luyện chế loại đan dược nào? Tin tức vừa ra, lập tức liền có võ giả đi tới quầy phục vụ hỏi. Thị nữ kia khóe miệng cười nói: "Huyền quang các chúng ta, có thể chuyển chế bất kỳ chủng loại nào, bất kỳ thuộc tính gì, bao quát đan dược công hiệu kỳ dị. Các ngươi chỉ cần nói rõ công năng, chúng ta sẽ đưa ra một báo giá luyện chế, trong này không bao hàm phí vật liệu. Ngươi chỉ cần thanh toán chi phí luyện chế cùng phí vật liệu, bình thường ngày thứ hai là có thể lấy đan dược. Có điều cần nói rõ trước, nếu như là một ít đan dược đặc thù, Vật liệu là cần tự mình chuẩn bị. Cái gì, có thể luyện chế bất kỳ loại đan dược nào, thật hay giả. Mọi người giật nảy cả mình, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Một luyện dược sư sở trường đều có hạn, ở thiên huyền đại lục. Tuyệt đại đa số luyện dược sư kỳ thực chỉ có thể luyện chế một ít đan dược mình quen thuộc, còn một ít đan dược chưa quen thuộc khác. Không phải nói không thể luyện chế, mà là cần học tập nghiên cứu dài lâu, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra. chương 1137, Khổ tâm đan. Hơn nữa này còn nhất định ở dưới tình huống phải có phương pháp luyện đan. Nhưng hiện tại, khẩu khí của huyền quang các không tránh khỏi quá lớn đi. Thị nữ kia mỉm cười nói. Thật giả ta liền không nói nhiều, huyền quang các chúng ta mở ở đây, đương nhiên sẽ không đập bảng hiệu của mình. Hơn nữa nếu như là đan dược huyền quang các chúng ta không cách nào luyện chế, chúng ta sẽ nói rõ, trả chi phí. Ở đây cần phải nhắc nhở chư vị một điểm chính là, nhiệm vụ này của chúng ta cũng không phải luôn tồn tại, cần xem luyện dược sức có thời gian hay không vì lẽ đó có người nào muốn luyện chế tuyệt đối không nên bỏ qua. ha ha, khẩu khí còn rất lớn. vậy lão phu ta trước đến thử xem. đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, một lão giả từ trong đội ngũ đi ra, là ưng nhãn hoàng khâu vô song. đoàn người truyền đến một chàng thốt lên, ứng nhãn hoàng khâu vô song, một trong mấy tán tu cực kỳ nổi danh ở khu tây thành. hắn tu vì đáng sợ, cao tới vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, hầu như là một trong mấy người mạnh nhất của tán tu ở khu tây thành, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Sát khí rất nặng, hơn 40 năm trước hắn vừa đến Thiên Đô phủ, bởi vì một chuyện nhỏ không cẩn thận đắc tội một gia tộc ở khu Tây Thành. Tuy gia tộc kia không tính hàng đầu, nhưng cũng có vũ hoàng nhị trọng tọa trấn, vài tên vũ hoàng nhất trọng ở khu Tây Thành có uy danh hiển hách. Lúc đó ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song, vẻn vẹn là một tên vũ hoàng nhất trọng, nhưng công nhiên chống đối đối phương, đối phương tức giận, bán tiếng, muốn cho Khâu Vô Song ở Thiên Đô phủ không đất dung thân, đồng thời phái cường giả gia tộc truy sát Khâu Vô Song. Ai biết cường giả gia tộc kia Cuối cùng không những không thể đánh giết khâu vô song, trái lại bị khâu vô song chém giết ở bên ngoài, mà người mạnh nhất của gia tộc kia đi truy sát, nhưng nhiều lần bị khâu vô song chạy trốn, ngược lại là khâu vô song ở trong bóng tối ẩn dấu. Chỉ cần ở bên ngoài thấy người gia tộc đối phương, liền giết một người, giết đến gia tộc kia rụt cổ ở trong thiên đô phủ, không dám ra ngoài. Cuối cùng gia tộc kia bắt đắc dĩ, trong bóng tối truyền lời, nỗ lực cùng khâu vô song thỏa hiệp. Ai ngờ khâu vô song căn bản không để ý, không lâu sau đột phá bát dai nhị trọng. Đồng thời thiết kế dẫn ra tộc trưởng gia tộc kia, chém giết. Sau đó khâu vô song ngây ngang trở lại Thiên Đô Phủ, trở thành truyền kỳ trong tán tu, mà tính cách tàn nhẫn của hắn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, cũng làm người nghe tiếng biến sắc, làm cho không ít thế lực lớn ở Thiên Đô Phủ cũng không dám trêu chọc hắn. Ưng nhãn hoàng khâu vô song vừa xuất hiện, đoàn người liền rối loạn tưng bừng, trong bóng tối không khỏi vì huyền quang các lau mồ hôi lạnh. Nếu như chọc giận sát tinh này, như vậy huyền quang các sẽ phải xui xẻo rồi. Không biết các hạ muốn luyện chế đan dược gì?" Thị nữ mặt mang mỉm cười nói, "Lão phu muốn luyện chế một viên khổ tâm đan thất giai. Đây là vật liệu của khổ tâm đan, có điều lão phu chỉ có một cây khổ tâm thảo, vì lẽ đó lô khổ tâm đan này, các ngươi tuyệt đối không thể luyện hỏng." Ánh mắt của Khâu Vô Song lạnh lùng nhìn chằm chằm thị nữ, sát khí mãnh liệt khiến thị nữ kia sắc mặt trắng bệch, liền nói, "Cái này chúng ta không dám hứa chắc." "Hơ, không dám hứa chắc còn nói cái gì đỉnh cấp hẹn trước? Lẽ nào huyền quang các các ngươi là người sao?" Khâu vô song phẫn nộ nói, còn dùng lực vỗ quẩy hàng, may mắn chính là, một trưởng này của hắn tựa hồ cũng không có dùng lực gì, bằng không quẩy hàng tuyệt đối sẽ nát tan, mặc dù như thế, âm thanh lớn vẫn truyền ra ở trong đại sảnh, khâu vô song là đến quấy rối. Đúng à, lẽ nào huyền quang các này chọc tới hắn? Kỳ quái, huyền quang các tiền thân là tú nhất các, không nghe nói tô tú nhất cùng khâu vô song có thủ án gì à? Đoàn người truyền đến từng trận ầm ý, phần lớn người trên mặt đều mang theo hương phấn. Hiển nhiên đối với loại gây sự này cảm thấy rất hứng thú. Nơi này xảy ra chuyện gì? Không biết vị tiền bối này vì sao tức giận như vậy. Lúc này Đông Phương Hiên ở một bên nghe được động tĩnh đi tới, nhìn Khâu Vô xong mặt mỉm cười nói, Khâu Vô xong hừ lạnh nói: "Vậy thì phải hỏi người phục vụ của các ngươi, vừa nãy nói có thể luyện bất kỳ loại đan dược gì, nhưng ta bảo luyện chế một lò khổ tâm đan, nàng lại nói không thể bảo đảm thành công, lão phu chỉ có một cây khổ tâm thảo, nếu như các ngươi không thể bảo đảm thành công, một khi luyện, ta tìm ai đòi?" tổng quản sự, ta, thị nữ kia có chút ủy khuất nói. Được rồi. Đông Phương Hiên nhìn nàng vung vung tay, ra hiệu nàng không cần nói chuyện, sau đó nói với Khâu Vô Song. Vì tiền bối này, đầu tiên ta trước tiên đối với các hạ nói tiếng xin lỗi, nếu như huyền quang các chúng ta phục vụ ngài cảm thấy bất mãn, cái kia nhất định là chúng ta làm chưa đủ tốt. Có điều ta muốn đính chính, bất kỳ đan dược nào cũng không thể làm được trăm phần trăm luyện chế thành công, các hạ yêu cầu. Khâu Vô Song trực tiếp thiếu kiên nhận đánh gãy Đông Phương Hiên. Đúng. Ta thừa nhận yêu cầu của ta là nghiêm ngặt, thế nhưng huyền quang các các ngươi gần đây không phải rất châu bò sao, hơn nữa còn đẩy ra cái gì đỉnh cấp hẹn trước, tuyên bố có thể luyện chế bất kỳ chủng loại đan dược gì. Hiện tại ta để cho các ngươi luyện chế khổ tâm đan, các ngươi không dám, vậy còn có lời gì để nói. Các ngươi không thể bảo đảm trăm phần trăm thành công cũng được, nhưng sau khi thu tiền nhất định phải cho ta một phiên khổ tâm đan, nếu là như vậy ta cũng đồng ý. Khâu Vô Song tức giận nói, các hạ muốn luyện chế khổ tâm đan, lẽ nào chính là thái độ này đúng lúc này một thanh âm đạm mạc truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy trên thang lầu huyền quang các đi xuống một đám người trong đó đầu lĩnh lại là một thiếu niên ngươi là ai khâu vô song cao mày nói ta là ai không trọng yếu có điều ta nghĩ ngươi nên đi qua những đan lầu khác bài kiến không ít luyện dược sư không người nào dám tiếp chuyện làm ăn này của ngươi a diệp huyền ngữ khí lãnh đạm võ giả tu luyện đặc biệt đến cấp bậc cao sơ ý một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma tẩu hỏa nhập ma cũng chia đẳng cấp Nghiêm trọng nhất tự nhiên là trực tiếp nổ chết, cũng có chỉ trọng thương thổ huyết, còn có tâm thần tan giã. chương 1138, nối liền không dứt một, mà trong tàu hòa nhập ma có một loại biểu hiện nhẹ nhàng nhất, gọi là ma tâm chi độc. Chỉ là ma tâm tri độc này tư biểu hiện nhẹ nhàng, nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Nó sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi ăn mòn đầu óc võ giả, khiến cho ý thức của hắn từ từ tan rã, cuối cùng đột nhiên bạo phát, căn tử đạo tiêu mà khổ tâm đan chính là đan dược có thể giải trừ độc này. chỉ là mặc dù khổ tâm đan là đan dược thất phẩm cấp thấp, nhưng độ khó luyện chế cực cao, vô cùng khó khăn. so với đan dược thất phẩm đỉnh phong còn khó hơn, thuộc về vài loại đan dược thất phẩm khó luyện chế nhất. càng hiếm có hơn chính là khổ tâm đan chỉ có khổ tâm thảo có thể luyện chế, nhưng khổ tâm thảo lại cực kỳ ít ỏi, thuộc về kỳ chân dị vật. hầu vô song này chỉ có một cây khổ tâm thảo, coi như hắn có nhận thức luyện dược sư thất phẩm, e là cũng không ai dám luyện chế khổ tâm đan cho hắn. Không sai, không nghĩ tới khâu vô song lại gật đầu. Ta rất thực tìm không ít luyện dược sư, thậm chí luyện dược sư phương phẩm cũng tìm hai cái. Thế nhưng không ai dám thay ta luyện chế, bởi vì khổ tâm thảo này là ta bỏ ra giá cao từ chỗ khác cầu mua đến, hơn nữa chỉ có một cây. Ta là nhìn thấy huyền quang các các ngươi mở cái gì phục vụ riêng, cho nên mới hỏi. Huyền quang các các ngươi đã không thể luyện chế, liền không nên đánh cái quảng cáo này, ta cũng sẽ không đi vào. Khâu vô song ánh mắt nghiêm khắc nhìn đám người Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười ai nói huyền quang các chúng ta không thể luyện chế? vực cái gì? các ngươi thật có thể luyện chế. khâu vô song lập tức khiếp sợ, hắn giật mình qua đi, rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh giọng nói: này không phải chuyện đùa, nếu như ngươi bây giờ nói không cách nào luyện chế, ta nhiều nhất đi tìm người khác. nhưng ngươi nói có thể luyện chế, cuối cùng luyện chế không ra, như vậy đừng trách khâu vô song ta không để mặt mũi, huyền quang các các ngươi là phải để mạng trả lại. diệp huyền cười nhạt, chỉ là một lò khổ tâm đan không làm khó được huyền quang các chúng ta. Có điều ta ngược lại muốn hỏi một chút. Nếu như huyền quang các chúng ta có thể giúp người luyện chế khổ tâm đan, người có thể trả cái gì? Giá cả. Khâu vô song nhíu mày, liếc nhìn thông cáo ở một bên, không chút do dự từ trong không gian giới chỉ lấy ra đồ vật. Ta xem huyền quang các các ngươi đối với vật liệu cấp cao cảm thấy rất hương thú. Ta chỗ này có ba cây linh dược bát dai, một khối hư hoàng thạch bát dai, còn có một viên hồn tinh bát dai. Tổng cộng năm loại vật liệu bát dai, không biết có đủ hay không. Khâu vô song không chút do dự lấy ra mấy bảo vật nói. Trong đó ba cây là linh dược tỏa ra linh khí nồng nặc, còn có một hòn đá màu đen, có chứa hoa văn quỷ dị, cùng với một viên hồn tinh tỏa ra gợn sóng nồng nặc. Trong lòng diệp huyền cả kinh, tuy khổ tâm đan này khó luyện chế, nhưng dù sao chỉ là đan dược thất phẩm, trong tình huống bình thường, giá trị cũng chỉ tương đương với một cây linh dược bát giai, nhưng hiện tại khâu vô song lấy ra năm loại bảo vật, mỗi một loại đều không kém khổ tâm đan. Đặc biệt hồn tinh bát giai kia, đây chính là sau khi đánh giết huyền thú bát giai mới có thể được thế nhưng huyền thú bát giai há lại dễ giết như vậy, e là cửu thiên vũ đế cũng không dám nói muốn liền có thể được. khâu vô song vì khổ tâm đan cũng thật là cam lòng ra tiền vốn, xem ra hắn đối với khổ tâm đan nhu cầu đã đến một mức độ vô cùng bức thiết. nhìn thấy khâu vô song lấy ra đồ vật, một bên những người khác cũng đều kinh ngạc thốt lên. luyện chế đan dược quả nhiên quá có thể kiếm tiền, tùy tiện liền có thể đổi lấy nhiều bảo vật như vậy. đương nhiên tiền kỳ là người có năng lực này, nếu không bảo vật không phải dễ cầm như vậy. nếu như ngươi cảm thấy những bảo vật này còn chưa đủ, ta có thể lại thêm một ít bảo vật thất giai chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra khổ tâm đan giá cả đều dễ thương lượng câu vô song thấy diệp huyền không nói lời nào vội vã bổ sung một câu ánh mắt bình tĩnh diệp huyền vung vung tay nói lại thêm cũng không cần thiết tùy luyện chế khổ tâm đan khó khăn những nhiều vật liệu như vậy cũng đầy đủ luyện chế một lần những người khác nghe xong lời này của hắn từng cái từng cái không nhịn được mắng ra tiếng này đâu chỉ là đầy đủ vốn là vượt xa có được hay không diệp huyền tự nhiên không biết ý nghĩ của người khác tiếp tục nói có điều ta có một điều kiện một cây khổ tâm thảo Huyền Quang các chúng ta có thể luyện chế ra 6 viên khổ tâm đan đến thời điểm đó chỉ có thể cho ngươi bao viên Huyền Quang các chúng ta muốn lưu bao viên một cây khổ tâm thảo luyện dược sư phổ thông xác thực chỉ có thể luyện chế ra 6 viên như luyện dược sư cường đại như Diệp Huyền hoàn toàn có thể tận dụng tất cả dược tính tỷ lệ thành đan trí ít 9 viên trở lên nói cách khác Diệp Huyền nói một câu lập tức liền lấy trí ít 6 viên bởi vì Diệp Huyền biết Ba tâm chi độc bình thường, một viên khổ tâm đan liền có thể hóa giải, nghiêm trọng một chút hai viên cũng hoàn toàn đầy đủ, hắn cho khâu vô song ba viên, đối phương nên đồng ý. Không thành vấn đề, khâu vô song không chút do dự liền gật đầu đồng ý. Sau khi luyện chế kết thúc, ta chỉ cần ba viên khổ tâm đan, còn lại mặc kệ bao nhiêu đều là của ngươi, ngoài ra, năm loại vật liệu bát dai này cũng đều là của huyền quang các ngươi. Có điều, nói tới chỗ này, ánh mắt của khâu vô song đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, lạnh giọng nói nếu như ngươi luyện chế thất bại, nhất định phải bồi ta một cây khổ tâm thảo, bồi không ra, ta muốn huyền quang các ngươi biến mất khỏi thiên đô phủ. Ha ha. Con mắt của Diệp Huyền hơi nheo lại, muốn huyền quang các ta biến mất, không phải ngươi nói một câu là có thể, có điều điều kiện này của ngươi ta đáp ứng, lấy vật liệu khổ tâm đan ra đi. Nghe được Diệp Huyền nói, Khâu vô song nởn cười gằn, không tỏ rõ ý kiến, nhưng vẫn không do dự lấy ra một đống vật liệu. Diệp Huyền liếc nhìn, những tài liệu này xác thực đều là vật liệu luyện chế khổ tâm đan. Hơn nữa ngoại trừ khổ tâm thảo, còn lại vật liệu Khâu Vô Song còn chuẩn bị vài phần, hiển nhiên chuẩn bị rất đầy đủ. Đi, chúng ta đi luyện chế thất. Chương 1139, nối liền không dứt hai. Tiếp nhận vật liệu, Diệp Huyền quay về phía đám người Dược lão trực tiếp nói, sau đó lại liếc nhìn Khâu Vô Song, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng đừng đi, ở chỗ này chờ." Khâu Vô Song vốn cũng không có ý tứ đi, trực tiếp ở trong đại sảnh huyền quang các ngồi xuống, sau đó nhắm mắt tu luyện. Đám người chung quanh thấp giọng nghị luận. Đám người Diệp Huyền đi tới luyện chế thất của Huyền Quang Các, thoáng chuẩn bị một hồi, rất nhanh liền bắt đầu luyện chế. Một lò đan dược thất phẩm đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, cũng không phải việc khó gì, tuy khổ tâm đan luyện chế khá rườm rà, nhưng còn không bị hắn để ở trong lòng, nhanh thì nửa canh giờ liền có thể làm được, chậm thì một canh giờ cũng hoàn toàn đầy đủ. Có điều bởi vì đây là Huyền Quang Các lần thứ nhất hẹn trước luyện chế, tình huống cũng khá đặc thù, Diệp Huyền không muốn để cho nó xuất hiện bất kỳ bất ngờ, dùng gần hai canh giờ mới hoàn thành toàn bộ luyện chế, lò luyện đan mở ra, 12 viên đan dược tỏa ra mùi thơm nồng đặc rơi vào trong tay hắn. Trong đó có 4 viên là khổ tâm đan cực phẩm, còn có 8 viên là khổ tâm đan thượng phẩm. Khổ tâm đan cực phẩm, Diệp Huyền là tự nhiên không có ý cho khâu vô song luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược cả đời, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một viên đan dược cực phẩm, nếu như hắn lấy ra khổ tâm đan cực phẩm, người khác rất dễ dàng sẽ cho rằng Huyền Quang các nắm giữ luyện dược sư bát phẩm vì lệ đó hắn trực tiếp từ trong tám viên khổ tâm đan thượng phẩm lấy ra ba viên phóng tới trong bình ngọc diệp thiếu thế nào rồi thời điểm diệp huyền đi ra luyện chế thất đám người tố tú nhất liền căng thẳng xông tới nhìn thấy vẻ mặt diệp huyền bình tĩnh từng cái từng cái ngay lập tức hiểu được diệp thiếu hẳn là thành công đi chúng ta đi xuống đi rất nhanh ở dưới diệp huyền dẫn dắt một đám người lại trở về trong đại sảnh lầu một người huyền quang các xuống đoàn người truyền đến rối loạn từng mừng sau khi biết nội dung. Rất nhiều người đều cố ý tụ tập, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Giờ khắc này, nghe được động tĩnh, Khâu Vô Song đang khoanh chân ở trong đại sảnh cũng trong nháy mắt mở mắt ra, hắn nhìn thấy đám người Diệp Huyền đi xuống, căn bản không kịp chờ Diệp Huyền nói chuyện, ngay lập tức đứng lên, biểu hiện sốt sắng hỏi, "Khổ Tâm Đan luyện chế thế nào rồi, thành công hay không? Chính ngươi xem đi." Diệp Huyền tiện tay đưa tới một bình ngọc. Khâu Vô Song không thể chờ đợi được nữa mở bình ngọc ra, khi hắn nhìn thấy bên trong là ba viên Khổ Tâm Đan thượng phẩm, Trên mặt ngay lập tức chấn kinh, tràn ngập vẻ mừng rỡ. Được quả nhiên là khổ tâm đan không sai, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Khâu vô song thần tình kích động, trực tiếp ở trước mặt mọi người không thể chờ đợi được nữa nuốt vào một phiên khổ tâm đan, sau đó ở trong đại sảnh luyện hóa. Tất cả mọi người bừng tỉnh, chẳng trách khâu vô song sẽ kích động như thế, nguyên lai like người chúng ma tâm chi độc chính là hắn. Nửa nén hương sau, khâu vô song đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó có vẻ vui mừng. Ha ha, hắn cười to lên. Không hổ là khổ tâm đan thượng phẩm, công hiệu sắc thực kinh người, vẻn vẹn nửa nén hương liền loại chứ ma tâm chi độc trong cơ thể lão phu. Khâu vô song lần thứ hai nhìn về phía đám người Diệp Huyền, trong ánh mắt đã tràn ngập cảm kích, cung kính chấp tài nói. Huyền quang các, quả nhiên lợi hại, lão phu vì hành vi lỗ mãng của mình vừa nãy xin lỗi, cảm xạ chư vị. Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói, chúng ta chỉ là người làm ăn, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Khâu vô song lắc đầu nói, không, đối với các người mà nói. Khả năng này chỉ là một hồi giao dịch, nhưng đối với Lão Phu mà nói, là một cái mạng. Lão Phu trước cũng đi tìm không biết bao nhiêu luyện dược sư, nhưng không có một người dám nhận nhiệm vụ, chỉ có huyền quang các các người dám nhận, hơn nữa thành công, không chút khách khí mà nói. Huyền quang các các người là cửa hàng gốc các thâm hậu nhất Lão Phu gặp phải, khu Tây thành thứ nhất là khẳng định. Câu vô sau một bên biểu hiện kích động nói, một bên lại từ trên người lấy ra vài loại vật liệu thắt dài đưa cho Diệp Huyền, ngoại trừ năm loại tài liệu vừa nãy. Những vật liệu thất dai này cũng cho các ngươi, vật liệu bát giai ta đã không có, thực xin lỗi. Diệp Huyền cười cợt, từ chối đối phương đưa tới những tài liệu khác, mỉm cười nói. Vừa nãy 5 cây vật liệu kia đã đầy đủ thanh toán chi phí luyện chế khổ tâm đan, vì lẽ đó những vật liệu thất giai này ta không thể thu. Được. Ông nghĩ tới Diệp Huyền từ chối, để khâu vô song đối với hắn càng nhìn với cặp mắt khác xưa, giơ ngón tay cái lên nói. Lão Phu ở khu Tây Thành này cũng không phải một ngày hai ngày, có nguyên tắc như các hạ. Lão Phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, người người bạn này khâu vô song ta kết giao định. Sau đó nếu ai dám ở huyền quang các ngươi gây sự, cứ việc gọi Lão Phu đến, ở khu Tây Thành này, Lão Phu ta còn chưa từng biết sợ ai. Khâu vô song âm thanh vang dội nói, còn những vật liệu thất giai này, các ngươi cũng đừng chối từ, vật này thả ở chỗ của ta, cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy Diệp huyền tự hồ còn muốn chối từ, khâu vô song trực tiếp lên đường. Như vậy đi, ta lại tùy ý chọn một ít đan dược, coi như chi phí mua đan dược là được nói xong, hắn trực tiếp chọn mấy viên đan dược lục phẩm, những đan dược này giá trị so với vật liệu hắn cho là không đáng nhắc tới. được rồi, lão phu liền cáo từ. nếu như sau đó Huyền Quang các các người có chuyện gì, cứ đến tìm ta. nói xong, Khâu Vô Song cũng không quay đầu lại liền đi. Diệp Huyền không khỏi có chút không nói gì, hắn cũng nhìn ra, Khâu Vô Song này xem ra tính khí táo bạo, sát khí rất nặng. nhưng đó chỉ là tính cách của hắn, bản thân của hắn tuyệt đối là một người vô cùng phóng khoáng, bởi vì sự tình Khâu Vô Song. Tiếng tâm đỉnh cấp hẹn trước ngay lập tức khai hỏa. Tuy ba loại vật liệu bắt dai giá cả rất đắt, nhưng vẫn hấp dẫn đến không ít người. Quả nhiên sau khi khâu vô sóc mới vừa rời đi nửa canh giờ, lại một người trực tiếp tìm tới cửa. Người này mặc một bộ trường bào màu lam, đỉnh đầu chát một búi tóc, khí tức trên người dày đặc, lại cũng là một tên vũ hoàng nhị trọng. Bên cạnh hắn còn theo một người trẻ tuổi, là từ gia từ chấn trưởng lão. Có người nhìn thấy hắn, liền ngay lập tức kinh hô. Trường 1140, từ chấn trưởng lão một. Từ ra, một trong mấy gia tộc hàng đầu của thiên đô phủ. Thiên đô phủ ngoại trừ ý chỉ ra cùng tiêu ra mạnh mẽ nhất ra, tiếp theo chính là từ gia, lâm ra cùng lý ra. Những gia tộc này mỗi một cái đều nắm giữ trí ít mấy tên vũ hoàng, bởi vậy thực lực vô cùng siêu quần. Có thể nói, những gia tộc bọn họ mới là kẻ thống trị thiên đô phủ này. Bây giờ nhìn thấy từ ra từ Trấn trưởng lão đi tới huyền quang các, ở đây không ít người ngay lập tức khiếp sợ lên. Tại sao từ Trấn trưởng lão lại ở chỗ này? Ta biết rồi, nghe nói từ chấn trưởng lão này thời điểm ra ngoài rèn luyện, bị người đánh trộm, tổn thương huyền hải, tới nơi này khẳng định là nghe nói huyền quang các lợi hại, muốn trị liệu thương thế trên người. Nghe nói thương thế của từ chấn trưởng lão hơn 10 năm trước cũng đã có, lần đó lúc trở lại thì thoi thóp, suýt chút nữa mất mạng, sau đó từ xa tiêu hao vô số tài lực, mới rất nhiều luyện dược sư, mới chữa lành cho hắn, thế nhưng huyền hải của hắn chịu trọng thương. Đời này không thể lại đột phá, có người nói đến hiện tại còn không khôi phục, đáng tiếc lúc trước Từ Chấn trưởng lão còn trẻ là thiên tài đứng đầu nhất của Từ gia, so với Từ gia gia chủ đương thời còn muốn nghịch thiên. thế nhưng sau khi bị thương, tiềm lực đã tiêu hao hết. nếu như Huyền Quang Các thật có thể trị khỏi Huyền Hải cho hắn, cái kia thật đúng là cho bò. trong đại sảnh đoàn người nhất thời nghị luận sôi nổi. ha ha, Từ Chấn trưởng lão đại giá Quang Lâm thật là làm cho Huyền Quang Các ta vinh hạnh. Tô Tú Nhất nghe được tin tức cũng ngồi không yên, liền từ trên lầu đi xuống, mặt mỉm cười nói: loại quái vật khổng lồ như Từ gia coi như huyền quang các lại châu bò chỉ cần muốn ở thiên đô phủ phát triển loại gia tộc lớn này là tuyệt đối không thể đắc tội vị này là tô tú nhất lại liếc nhìn thanh niên bên người từ chấn tô các chủ khách khí không nghĩ tới ở khu tây thành này còn có tuấn kiệt như tô các chủ thật khiến người ta bất ngờ từ chấn trưởng lão cười nói đúng là không có cái giá của con cháu đại gia tộc tiếp theo lại giới thiệu bên cạnh ta là cháu ruột của từ mũ từ bình còn không bái kiến tô các chủ thanh niên kia thái độ có chút kiêu ngạo chỉ gật gật đầu nói, "Bái kiến Tô các chủ." Thái độ rất tùy ý. Hóa ra là Từ Thiếu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tô Tú Nhất cười nói một câu, "Từ Bình này mới hơn 20 tuổi, cũng đã là vũ phương nhị trọng, hiển nhiên cũng là con cháu đích tôn do hứa xa bồi dưỡng." Từ Bình đối với Tô các chủ khách khí một chút, Từ chấn chừng Từ Bình một chút. Từ chấn trưởng lão, "Không có gì, người trẻ tuổi nha, đều là như vậy, chúng ta không phải cũng có lúc tuổi trẻ sao, cái này gọi là có tính cách." Tô Tú Nhất ha ha nở nụ cười. Lúc này mới đi thẳng vào vấn đề nói, không biết từ chấn trưởng lão đến huyền quang các, đến tột cùng vì chuyện gì. Từ chấn nói, là như vậy, lão phụ nghe nói huyền quang các các ngươi có đỉnh cấp hẹn trước, vì lẽ đó cố ý tới xem một chút. Quả nhiên, trong lòng tô tú nhất nhảy một cái, hắn trên căn bản cũng đoán được ý đồ đến của từ chấn, lấy quyền thế của từ ra, đan dược cùng bảo vật gì không tìm được, mục đích tới nơi này khẳng định không phải vì mua đồ đơn giản. Nghĩ tới đây tô tú nhất liền cười nói, đã như vậy. Mời từ chấn trưởng lão vào trong. Rất nhanh từ chấn cùng từ bình liền được mang tới phòng tiếp khách. Từ chấn trưởng lão nhất ngụm trà, đặt chén trà xuống, trực tiếp nói. Tô các chủ, vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Tình huống của ta tô các chủ ngươi nên nghe nói. Không biết huyền quang các các ngươi có thể chữa trị thương thế trên người ta hay không, còn giá cả, hết thảy đều dễ thương lượng. Tô tú nhất trầm giọng nói. Từ chấn trưởng lão, cái này ta cũng không có thể bảo đảm, nhất định phải mời đại sư trong huyền quang các xem qua mới biết kết quả. Ta chỉ có thể nói là tận lực, vậy thì đa tạ tô các chủ, không biết đại sư của huyền quang các các người ở nơi nào. Từ chấn trưởng lão yên tâm, ta đã thông báo hai vị đại sư, hai người bọn họ rất nhanh sẽ tới. Quả nhiên, tô tú nhất vừa nói hết lời, Diệp huyền cùng dược lão đã đi vào. Diệp huyền trước cũng biết có người thứ hai muốn đỉnh cấp hẹn trước, tuy luyện đan như vậy sẽ tiêu hao hắn không ít thời gian. Thế nhưng nghĩ đến trước từ chỗ khâu vô song được thù lao, Diệp huyền liền không nhịn được có chút động lòng. Người có thể hẹn trước, đều sẽ không là người nghèo. Linh dược trên người bọn họ, bình thường đều là cực kỳ kinh người. Từ chấn trưởng lão, hai vị này chính là đại sư đỉnh cấp của huyền quang các chúng ta, phân biệt là huyền diệp đại sư cùng dược thành đại sư. Từ chấn nhìn thấy trong hai người lại có một người trẻ tuổi, trên mặt hơi kinh ngạc một hồi, nhưng rất nhanh liền thu lại. Trước hắn cũng đã nghe nói, trong người quản sự huyền quang các có một người trẻ tuổi, địa vị rất cao, thế nhưng từ chấn không nghĩ tới chính là đối phương lại tuổi trẻ đến nước này, mới khoảng chừng 20A. Một thiếu niên khoảng chừng 20 Sẽ là một luyện dược đại sư. Hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, thậm chí trong lòng có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến huyền quang các gần đây tên tuổi, lại khôi phục một chút tự tin. Trong lòng cấp tốc chuyển qua mấy ý nghĩ, từ chấn cũng lập tức đứng lên, mỉm cười nói. Lão phu từ chấn, bái kiến hai vị đại sư. Ha ha, từ chấn trưởng lão không cần khách khí. Dược lão cùng Diệp Huyền đã sớm nghe nói lai lịch của từ chấn, mỉm cười nói. Ra ra, Huyền Diệp này còn trẻ như vậy, cũng là một tên luyện dược đại sư. Không phải đang nói đùa chứ. Ngay lúc này một thanh âm không đúng lúc vang lên, chính là từ bình kia, một mặt hoài nghi nhìn Diệp Huyền. Từ bình, không được vô lễ. Từ chấn quát lớn một hồi. Gia Gia, ta là nói thật, tiểu tử này còn nhỏ hơn ta vài tuổi à, coi như là một luyện dược sư, thực lực sẽ cao đi nơi nào. Từ bình một mặt xem thường, nhìn thấy Gia Gia đối với một thiếu niên so với mình còn trẻ hơn cung kính như vậy, trong lòng hắn liền không nhịn được có chút khó chịu. Từ ra hắn, chính là thế gia của thiên đô phủ, nhân vật nào chưa từng thấy. Coi như là những dược vương có tiếng trong thiên đô phủ kia, ở trước mặt từ ra cũng cung cung kính kính, mà từ bình hắn từ nhỏ đi đâu cũng có nịnh hót cùng thổi phồng.